Không muốn làm thủ tịch chân truyền rồi 42 chương 91 ăn đoạn nghĩa tuyệt tràng diện hiện tại hết sức khó xử. hoàng xương thái tử cùng Long Ngạo Thiên cùng nhìn nhau. Tựa ảnh thì là đồng thời nhìn xem hai người bọn hắn. Bầu không khí bỗng chốc đình trệ Cuối cùng ba người gần như đồng thời yên lặng rời đi ánh mắt. Khổ khổ không nghĩ tới hoàng xương ngươi cũng tới a Ta bên này mới là không nghĩ tới Ngạo Thiên ngươi vì cái gì sẽ ở chỗ này. còn có vị này là đối mặt hoàng xương thái tử nghi hoặc vượt ảnh nuốt một ngụm nước bọt tại hạ bất quá một hạng người vô danh a pha pha hoàng xương thái tử cười xấu hổ cười đồng thời ở trong lòng chửi âm lên hạng người vô danh hạng người vô danh dám đến phật môn tàng kinh lâu bên trong trộm không đúng Lấy đồ đừng nói giỡn ta cơ Hoàng Sương giống như là dễ dàng như vậy bị lừa người sao mặc dù có lòng vạch trần vượt ảnh Nhưng nghĩ tới hiện tại song phương tình cảnh đều không phải là rất tốt Dù là một giây sau liền bị người phát hiện cũng không là chuyện không thể nào Cho nên Hoàng Sương thái tử dự định mở một con mắt nhắm một con mắt Cái kia ngạo thiên Ta bên này còn có chuyện quan trọng Liền đi trước một bước Các ngươi về sau nhìn xem xử lý Long Ngạo Thiên cùng phượng ảnh liếc nhau. Rất nhanh liền hiểu riêng phần mình ý tứ. Long Ngạo Thiên hít sâu một hơi. Sau đó mở miệng nói. Nếu Hoành Sương ngươi nói như vậy. Vậy thì làm như vậy đi. Vừa vặn. Ta và sư đệ cũng có chút việc. Vậy thì tốt quá à. Mọi người nếu có duyên. giang hồ gặp lại hoàng xương thái tử đi một bên, long ngạo thiên cùng phượng ảnh thì là đi một bên khác. mắt thấy là phải bình an vô sự mỗi người đi một ngả. ầm ầm ngay tại long ngạo thiên phối đó, đột nhiên một ánh lửa từ tàng kinh lâu bên trong phóng lên tận trời. hơn nữa cấp tốc bao phủ toàn bộ tàng kinh lâu. trong lúc nhất thời khói đặc cuồn cuộn, phảng phất một đầu quả đen tại tàn phá bừa bãi. bất quá trước mắt vô số đạo khí tức liền trực tiếp nhắm ba người vị trí người nào a di nắm ai ca múa nhạc tàng kinh lâu a hỗn đản một sát na này hoàng xương thái tử long ngạo thiên tưởng ảnh ba người ánh mắt thần sắc đều là thiên biến vạn hóa hoàng xương thái tử nhìn về phía long ngạo thiên ánh mắt bên trong tràn đầy kinh ngạc và kính nể ẩn ẩn còn mang theo vài phần nhất cả trứng Mà Long Ngạo Thiên thần sắc thì là mang theo một chút trột dạ và một chút tàn nhẫn. Về phần vượt ảnh, nàng duy trì tiểu sa di hình tượng, nơi gơ e o đầu liền ngã trên mặt đất. Sau đó tại chỗ không một tiếng động, Long Ngạo Thiên, cơ hoành xương, vượt ảnh một lần này ngã xuống đất, giống như là nhấn xuống cửa trước một dạng. Long Ngạo Thiên cùng hoành xương thái tử gần như đồng thời phóng lên tận trời. Long ngạo thiên toàn thân ma khí ấm vang bộc phát. Đem hắn khuôn mặt thân hình toàn bộ che lấp. Hóa thành một đầu màu đen cử long hướng về phía sau núi bên ngoài điên cuồng sông ra. Vừa sông long ngạo thiên còn vừa kêu. Hỏng bét đi mau lần này ta minh giáo cùng đại chu liên thủ. Ý đồ bỏ đá xuống giếng. Mưu đồ Phật môn kinh thư kế hoạch bại lộ sự thật chứng minh. Mỗi người tại thời khắc sinh tử đều có thể bộc phát ra chính hắn cất giấu lực lượng. Mà Long Ngạo Thiên Thân làm Long Thiên Tứ Tôn Tử. Ở thời khắc mấu chốt không thể nghi ngờ liền bảo phát ra loại này đời đời tương truyền tiềm lực. Liền vô vọng ma tôn đều bị Long Ngạo Thiên Cách này một trận thao tác làm cho kinh ngạc một hồi. Mà đổi thành một bên. Hoành Xương Thái Tử cũng là không thua bao nhiêu. Toàn thân hắc khí trực tiếp thu liếm. thay vào đó thì là một vòng như là mặt trời vòng ánh sáng quang mang đồng giảng che đậy hoàng sương thái tử thân hình cùng khuôn mặt sư để im ngay chúc ta thuần dương cung một người làm việc một người làm hôm nay chính là đến diệt phật còn cần kiêng ghi cái gì cùng sư huyên ta giết ra ngoài ầm ầm hoàng sương thái tử cùng long ngạo thiên hai người chạy như bay tại chỗ hấp dẫn lực chú ý của mọi người mà thừa cơ hội này tưởng ảnh hóa thân tiểu sa di thì là yên lặng lâm vào trong lòng đất biến mất ngay tại chỗ đại nạn lâm đầu các hiển thần thông sư để không cần ngụy trang ma môn ngươi long sư huyên ta hôm nay liền mang theo ngươi viết ra phật môn từ đó tung hoàng thiên hạ ta mẹ nó cách đầu a long ngạo thiên một bên ở trong lòng mắt to cơ hoàng xương không đủ ca sao một bên ngoài miệng lại là nghĩa chính ngôn từ nói Lời này hẳn là ta cùng ngươi nói mới là. Thân ta là Đại Chu thái tử, sao có thể làm loại này cố ý giấu riêng thân phận? Trộm gà bắt chó sự tình không cần nói cùng lắm thì liền cùng bọn họ cá chết lưới rách vì Đại Chu. Vì minh giáo, ta cơ hoành xương cam nguyện xả thân. Không thể chối từ cá ngươi nai nai cách chân a, Hoành Xương thái tử một bên ở trong lòng giận phun long ngạo thiên không nghĩa khí. Một bên tiến một bước tăng nhanh chạy như bay tốc độ, mà đổi thành một bên. Tàng kinh lâu đại hỏa để vô xấu người đều bị sung động đến. Không chỉ là Phật môn người một nhà, ngay cả thuần dương cung cùng đại càn người đều bị giật mình. Ca, múa, nhạc. Đây là muốn không chết không thôi à. Vị nào ngoan nhân như vậy có thể diện tầm mắt của mọi người nhất thời liền hướng về Long Ngạo Thiên cùng Hoàng xương Thái Tử Phương hướng nhìn sang. Bất quá khiến người ngoài ý chính là Lấy chư vị hỏa luyện kim đan đại lão tu Vi Thế mà không thể khám phá hai cách lang nhân khuôn mặt Trong đó một cái bị khói đen che phủ Một người khác chính là bị quang mang bao trùm Cách này cũng khó tránh khỏi Hoành xương thái tử nếu dám đến tự nhiên là có chuẩn bị Sẽ không dễ dàng bị khám phá thân phận Mà Long Ngạo Thiên có vô vọng ma tôn tại Mô phỏng ma khí che lấp khuôn mặt lại nhẹ nhõm bất quá Vấn đề là Hai người này mặc dù đang liều mạng vung nổi Nhưng ngươi cho ta Ta dùng cho ngươi Đặt ở Phật môn cao tăng trong mắt là dạng gì đại trụ Thuần Dương Cung Minh Giáo Đều có phần từ trang thư mục rất hiển nhiên Long Ngạo Thiên cùng Hoành xương Thái Tử đều ý thức được điểm này Bất quá hai người nếu dám làm loại chuyện này Tự nhiên là làm xong hoàn toàn chuẩn bị. Kết quả là. Long ngạo thiên không nói hai lời. Trực tiếp trong đầu giống to. Ma tôn đến ngươi giao cho lão phu ma khí chấn động. Long ngạo thiên quanh thân hộ thể ma khí đột nhiên một cơn chấn động. Lộ ra một cố ẩm tàng sâu đậm đạo lần. mà đổi thành một bên. Hoành xương thái tử khẽ cắn răng dậm chân một cái. Lấy ra một khối lân phiến bóp nát. Một giây sau, hắn hộ thể kim quang bên trong liền lộ ra mấy phần tà gì yêu khí. Long ngạo thiên bên này tự nhiên là vô vọng ma tôn đã sớm chuẩn bị xong chuẩn bị ở sau. Lão gia hỏa này năm đó liền muốn cướp bóc Phật môn. Kế hoạch hành động cùng vung nồi thủ pháp đều sắp đặt tốt rồi. Mà hoành xương thái tử bên này, thì là dùng tới trước đó hoài nam đảo trận chiến thời điểm, thu thập mấy khối yêu tộc lân phiến. Đương nhiên, hai người loại này thủ đoạn để lộ ra khí tức toàn bộ đều phi thường yếu ớt, hơn nữa ẩm tàng cực sâu. Nhưng là chú ý bọn họ đều là người nào hỏa luyện kim đan cất bước đều là mở ra đại đạo huyền quang nhân vật. Tại bọn họ trong mắt, mặc dù nhìn không ra hoàng xương thái tử cùng long ngạo thiên chân diện mục, thế nhưng một tia khí tức bên trên chấn động đối bọn hắn mà nói quả thực giống như bàng quan đồng dạng. Trong nháy mắt liền đem nó nhận ra. Đạo môn yêu tục tốt lắm nguyên lai là các ngươi hai cái vùng trộm muốn làm tiền tẩu tặc a trong nháy mắt. Ở đây tất cả Phật môn các tăng nhân đều là tức dẫn đến một Phật xuất khiếu. Nhị Phật thăng thiên. Nhất là giới lục. Đỏ ngầu cả mắt. Trực tiếp đưa tay liền muốn đem ý đồ trốn chạy long ngạo thiên cùng hoàng xương thái tử chấn áp. Nhưng mà đúng vào lúc này. Hụ hụ Trần Khuyên Địch hơi vung tay, đem giới lục ngăn lại. Ngươi còn muốn cản ta giới lục lão hòa thượng thanh âm trực tiếp kéo cao hơn 8 độ. Tàng kinh lâu cháy cùng mất trộm song trọng đả kích. Để lão hòa thượng này đã không có tâm tình tại bảo trì phong độ. Sao thế Trần Khuyên Địch cười cười, lộ ra hồn nhiên không thèm để ý. Mà hắn lần này cử động, rốt cuộc kích thích giới lục. Tốt tốt tốt. Giới lục trong hư không lùi lại một bước cả người phảng phất đều già mấy chục tuổi một dạng. Cũng được. Đều ngừng tay a Lần này là ta Phật môn thua. Một bên nói. Giới lục một bên chắp tay trước ngực. Tựa hồ không có tiếp tục ý tứ đồng thủ. Ngay cả đỉnh đầu như lai hàng ma sử hào quang đều tùy theo thu liếm. Nhưng là ngay trong nháy mắt này. Trần Khuyên định Võ Nguyên Hanh. Lý Đồng Thần. Đại Cản cùng Thuần Dương cung một đám hỏa luyện kim đan võ giả gần như đồng thời dùng mình một cái. Có loại đại nạn lâm đầu cảm giác. Nhất là Trần Khuyên Địch, Võ Nguyên Hanh, còn có Lý Đồng Thần ba người. Nhìn về phía như lai hàng ma sử án mắt tràn ngập khó có thể dùng lời diễn tả được kiêng rẻ. Rất hiển nhiên, đây chính là Phật môn danh giới cuối cùng. Bước bách nữa xuống dưới chỉ sợ giới lục dù là không tiếc tính mình cũng phải đến một chiêu hung áp. Ta không muốn làm thủ tịch chân truyền rồi 42 chương 92 nguyên lai like là dạng này a từ ban đầu mọi người liền rõ ràng. Diệt đi Phật môn là tuyệt đối không có khả năng. Tạm không nói đàm không không cách nào giải quyết. Vẹn vẹn là giới lục cùng như lai like hàng ma sử chính là một cách uy hiếp to lớn. phải biết như lai hàng ma sử thế nhưng là cực phẩm đạo binh. Loại tầng thứ này đạo binh, uy lực tuyệt đối không chỉ là giới lộc hiện tại triển lộ ra trình độ. Uy lực muốn nâng cao một bước, Kỳ Thật nghĩ cũng biết, thượng phẩm đạo binh có thể khiến cho võ giả tại Hỏa luyện kim đan cảnh giới đạt tới một cách cực hạn. Cực phẩm đạo binh nếu là còn tại Hỏa luyện kim đan cái cảnh giới này lời nói bức cách chẳng phải không thấy sao, đương nhiên Như Lai Hàng Ma Sử là có thể bộc phát ra kích toái mệnh tinh cấp bậc uy lực. Cũng có thể trên phạm vi lớn kéo cao chí cường giả thực lực. Chỉ là bởi vì giới lục thân tu vi không cao. Cho nên mới chỉ có hỏa luyện kim đan đỉnh cao nhất lực lượng. Nhưng nếu là lão hòa thượng này không tiếc bất cứ giá nào thúc giục lời nói. Có trời mới biết hắn có thể hay không bộc phát ra trí cường giả một kích đến. Trí cường giả trung quy là trí cường giả. mọi người tại đây bên trong chỉ sợ cũng chỉ có kêu quả đại tướng võ nguyên hanh cùng trần khuyên địch có nắm chắc đón lấy chí cường giả một kích hơn nữa còn không phải một phần trăm nắm chắc vạn nhất đến lúc tay run một cái nơ gơm e to đầu chân co lại không tiếp được vậy coi như tại chỗ chết bất đắc kỳ tử Bởi vậy làm giới lộc lấy ra không tiếc tính mình thái độ về sau vừa mới còn đánh túi bùi hỏa luyện kim đan chiến trường trong nháy mắt liền yên tĩnh hơn phân nửa. Mà cái này một phen biến hóa. Long ngạo thiên cùng hoàng xương thái tử không thể nghi ngờ thì không muốn thấy. Xin nhờ nhanh tiếp tục đánh a các ngươi không đánh đến khí thế ngất trời. Chúng ta còn thế nào đục nước béo có chỉ là hỏa luyện kim đan các cường giả ý chí lại sẽ không bởi vì bọn hắn mà dao động. rất nhanh. hỏa luyện kim đan chiến trường cũng ảnh hưởng đến toàn bộ tu di sơn. tất cả mọi người không tự chủ được dừng lại chiến đấu. trong lúc nhất thời, hơn phân nửa tu di sơn thế mà hiện ra một loại ruộng gì yên tĩnh. trước hết đánh vỡ trầm mặc vẫn là giới lục. chư vì thi chủ. hai cách này tiểu tặc hẳn là từ trong tàng kinh lầu trộm ra không ít đồ tốt. ta phật môn cũng không cần cầu đem hắn truy hồi. Nhưng bọn hắn tại tàng kinh lâu phóng hỏa. Như thế hành vi. Quả thực tội ác tay trời. Cho nên hy vọng chư vị thí chủ đem bọn hắn giao cho bần tăng. Từ bần tăng đem hắn vĩnh trấn cực khổ lâu. Giới lột lời nói này nói đến rất có kỹ thuật hàm lượng. Đầu tiên. Long Ngạo Thiên cùng Hoàng Sương Thái Tử từ tàng kinh lâu làm ra đồ vật hắn không truy cứu. Mà tất cả mọi người rõ ràng. Hai người này có thể từ hậu sơn giết ra đến Nhất định là lấy được không ít đồ tốt Những cái này đều là Phật môn vô số năm nội tỉnh Không có ai sẽ để ý đem bọn nó thu vào tay Cho nên giới lục rất rõ ràng Bị cướp đi đồ vật là không thể nào lấy về lại Như vậy chí ít Muốn đem thủ phạm cho bắt trở lại mới là Đây chính là giới lục nói ra lời nói này nguyên nhân Đầu tiên là biểu thị bị cướp đi võ công không cho truy cứu. Ý của lời này chính là những cái kia võ công coi như Phật môn bồi lễ. Sau đó để trần khuyên địch đám người đem thủ phạm giao cho hắn. Tin tưởng chỉ cần có thể thấy rõ trong đó lợi ích cùng Phật môn thành ý. Liền sẽ không cử tuyệt giới lục. Nhưng là trên thế giới này luôn có như vậy một loại người. Bọn họ toàn bộ không quan tâm lợi ích. ta tự tuyệt trần khuyên địch không nói hai lời liền biểu đạt tự tuyệt. Cái này khiến nguyên dự định mở miệng đồng ý lý đồng thần còn có phó nguyên hanh lục túng đứng ngay tại chỗ. dù sao mọi người hiện tại thế nhưng là mặt trận thống nhất. nếu trần khuyên địch mở miệng trước, vậy bọn hắn lại mở miệng lời nói. đối đại càn cùng thuần xương cung trước mắt tốt đẹp quan hệ hợp tác không thể nghi ngờ là cái tổn hại. vì sao giới lục mặt không đổi sắc? Nhưng nhìn xem Trần Khuyên Địch ánh mắt lại là tràn đầy hoài nghi. Tới, Long Ngạo Thiên cùng Hoàng Sương Thái tử thân phận bây giờ còn không có bị người nhìn ra. Có trời mới biết có phải hay không là Thuần Dương cung người. Mà bây giờ Trần Khuyên Địch thế mà ra mặt bảo vệ hai người này. Chẳng lẽ trong này thì có người Thuần Dương cung cầu cặp ha ha. Đối giới lục hoài nghi mắt điếc tai ngơ. Phải biết Trần Khuyên Địch nhưng không biết Long Ngạo Thiên cử động. Cho nên hắn bây giờ có thể nói là một chút cũng không trột dạ. Nói đến cùng hắn sở dĩ cử tuyệt giới lục. Lý do thì thật chỉ có một cái. Ta chính là không muốn để cho các ngươi Phật môn vui vẻ. Cho nên võ công ta cũng muốn, người ta cũng muốn thả đi. Giới lục. Lời này vừa ra. Nguyên trên sân đã tiêu tán không ít mùi thuốc súng lập tức lại nồng nặng. Không ít Phật môn võ tăng đưa tay chỉ trần khuyên địch. Tức dẫn đến tay đều run rẩy, hô, ngay cả giới lục đều trọng trọng hít sâu cuối cùng mới chậm lại. Thì ra là thế. Thí chủ ngươi xác định như thế sao giới lục thoại âm vừa dứt. Đỉnh đầu như lai hàng ma sử liền hơi hơi rung động. phảng phất một giây sau liền sẽ bộc phát một dạng. Bất quá trần khuyên địch lại có vẻ rất bình tĩnh. a ngươi cho rằng ngươi có thể hồ sợ ta mặc dù lúc sớm nhất xác thực bị dọa. nhưng bây giờ trần khuyên địch đã kịp phản ứng chớ quên thánh thượng nhưng là hướng về nơi này đây ngươi nếu là bộc phát một kích này cùng lắm thì thánh thượng từ bỏ vây nhốt đàm không sau đó tới bảo hộ ta là được trừ phi công kích của ngươi có thể so sánh thánh thượng bảo hộ tới càng nhanh nếu không ngươi làm không xong ta mà dựa theo suy đoán của ta Ngươi chiêu này ra tay với ta, xác suất thành công chỉ có phần trăm. Lại càng không cần phải nói ngươi còn chưa nhất định có thể đánh chết ta đây. Làm ta sợ ngây thơ Trần Khuyên Địch những lời này để giới lục khóe miệng có chút co lại. Mà một phương hướng khác. Lái xe bát bộ thiên long Phật đà đàm hoa trực tiếp lớn tiếng giận dữ hét. Ngươi cảm thấy đại càn thánh thượng thực sự sẽ tới cứu ngươi Trần Khuyên Địch chớ quên ngươi thế nhưng là thuần dương cung tông chủ. Là tông phái giới người ha ha Trần Khuyên Địch cười lạnh một tiếng Tông phái giới đại nhân Thời đại biến Chỉ là tông phái giới các ngươi thật đúng là cho rằng có thể cùng thánh thượng còn có đại càn chống lại sao lão tử đây là bỏ gian tà theo chính nghĩa huống chi Coi như không nói tông phái giới cùng triều đình quan hệ Vẹn vẹn từ tư nhân góc độ mà nói Ta cũng đồng dạng sẽ trợ giúp thánh thượng mà thánh thượng ở thời khắc mấu chốt cũng tới cứu ta đây là đương nhiên căn bản không cần nghi vấn sự tình há lại các ngươi những cái này chết con lựa chọc có thể lý giải mọi người tại đây có lẽ từ trần khuyên địch góc độ nhìn đây là đang biểu đạt ta và thánh thượng thế nhưng là thiết ca ý tứ dù sao tất cả mọi người là đồng hương nha huống hồ trần khuyên địch tự hỏi nhận đại càn thánh thượng nhiều như vậy an hồi Nếu như không hào hào báo đáp một phen lời nói Trong lòng luôn luôn băn khoăn Nhưng là ở trong mắt những người khác lại toàn bộ không phải chuyện này mọi người đều biết Đại Càn Thánh Thượng trấn áp thiên hạ hơn 300 năm Mà 300 năm trước Đừng nói là Trần Khuyên Địch liền Thái Hoa Tiên Nhân Ninh Thiên Cơ đều còn chưa ra đời đây huống hồ Đại Càn Thánh Thượng Thân làm Trung Nguyên Nhân Hoàng Làm sao có thể cùng một cái tông phái giới hậu bối trở thành huyên để căn bản không phù hợp lẽ thường nha? Như vậy vấn đề đến. Dưới tình huống nào mới có thể để cho Đại Càn Thánh Thượng cùng Trần Khuyên Địch hỗ bang hỗ trợ? Đại Càn Thánh Thượng ra sức bảo vệ Trần Khuyên Địch. Mà Trần Khuyên Địch cũng ủng hộ Đại Càn Thánh Thượng phải biết đây chính là tông phái giới cùng triều đình. Hẳn là tự nhiên mâu thuẫn mới là. Đại Càn Thánh Thượng cùng Trần Khuyên Địch lại toàn bộ không có phần này mâu thuẫn Mọi người tại đây đều là tâm tư bén nhạy người Con ngươi đảo một vòng Đáp án tự nhiên là đi ra Ai ra Cái này còn phải nói sao Trần Khuyên Địch nhất định là Đại Càn Thánh Thượng con riêng a ngay cả Lý Đồng Thần đều là nhìn chằm chằm Trần Khuyên Địch Trong đầu ngàn vạn suy nghĩ hiện lên Trong miệng càng là thấp giọng thì thào. Thì ra là thế, cho nên hắn có thể tiến bộ như thế nhanh chóng. Nếu là có thánh thượng ủng hộ, vậy liền không kỳ quái. Khó trách hắn vẫn luôn hợp tác như vậy, đều là người một nhà. À, trong lúc nhất thời, toàn bộ tu vi sơn bầu không khí đều trở nên lung túng. Cách này khiến vừa mới nói chuyện Trần Khuyên Địch cảm thấy có chút kỳ quái. ăn làm sao đều không nói lời nào ta vừa mới nói sai sao ta không muốn làm thủ tịch chân truyền rồi 42 chương 93 hy vọng nó có thể trở nên càng ngày càng tốt bên trong vận mệnh kinh không. A-di-đà Phật đàm không chắp tay trước ngực. Đại Phật tinh vân không ngừng bành trướng. Đánh lấy đại càn thánh thượng long trào. Mặc dù không đến mức bị bóp chết. Nhưng lại ở vào tuyệt đối thế yếu Không thể không thừa nhận. Đại Càn Thánh Thượng chấn áp một đời tên tuổi tuyệt đối không phải hư. Có Trung Nguyên Tổ Long tại. Không thậm chí hoài nghi liền xem như nhân gian trí tôn xuất hiện. Làm không tốt cũng sẽ bị Đại Càn Thánh Thượng trấn áp xuống. Loại này lực lượng đích thực quá đáng sợ. Phải biết cái này còn không phải Đại Càn Thánh Thượng thời đỉnh cao A. Trung Nguyên Tổ Long vài lần bị thương. So sánh hơn 300 năm trước. Đại Càn Thánh Thượng thực lực lui bước không chỉ một cấp bậc Nhưng dù cho như thế Đàm không tập hợp ngũ phương như Lai Đại Trận cùng tu Di Sơn tín ngưỡng lực Thế mà còn là đánh không lại loại trạng thái này Đại Càn Thánh Thượng Làm thật là khiến người ta miệt khuất vạn phần Đủ các ngươi còn muốn tiếp tục xem tiếp sao lập tức xuất thủ đàm không thanh âm Ở trong vận mệnh tinh không ầm vang quanh quẩn Hắn biết rõ Đừng nhìn hiện tại vận mệnh tinh không rất bình tĩnh. Trừ mình ra cùng đại càn thánh thượng liền không có người một dạng. Nhưng trên thực tế không biết bao nhiêu người hướng về một khối này đây. Tất cả trí cường giả đều đang đợi thời cơ thích hợp. Về phần mọi người vì sao chỉ nhìn không xuất thủ hiệp trợ Phật môn. Xin nhờ. Tại sao phải xuất thủ đối tất cả trí cường giả mà nói. Phật môn thế nào căn bản không quan trọng. Chỉ cần là đàm không không có việc gì là được rồi. Dù sao đối phó đại càn thánh thượng chỉ cần trí cường giả. Trí cường giả phía dưới căn bản vô dụng. Mà nếu là tiêu diệt đại càn thánh thượng. Đại càn hoàng triều thế nào cũng không để ý. Không có người sẽ để ý. Đạo lý sống nhau đặt ở đàm không trên người cũng sống như nhau. Phật môn bị đánh. Tổn thất nặng nề lại như thế nào đàm không không phải thật tốt sao. Hướng hồ Phật môn tổn thất nặng nề một chút. Đến lúc đó đàm không đối phó Đại Càn Thánh Thượng cũng sẽ ra sức hơn một chút. Quan trọng nhất là, Phật môn tích lũy thế nhưng là rất hùng hậu. Đủ loại công pháp võ học, thiên tài địa bảo, khu khu nói tóm lại. Xuất phát từ đủ loại nguyên nhân, mọi người đều lựa chọn đứng ngoài quan sát. Nhưng đây cũng chính là cực hạn. Lại quan chiến xuống dưới liền thật sự có chút ảnh hưởng thăng bằng Để Phật môn ăn quả đắng không có gì Nhưng nếu là thật tổn thất nặng nề Chỉ sợ đàm không ngược lại sẽ từ bỏ vây công đại càn thánh thượng Cho nên cuối cùng Vẫn là có người xuất thủ Đạo hữu chứ Hoảng sợ ta tới giúp ngươi không sai người đầu tiên xuất thủ người Rõ ràng là minh giáo giáo chủ một đầu thông thiên minh hà từ đen kịp tinh không chỗ sâu cuốn tới Trực tiếp đụng vào đại càn thánh thượng hóa thân tinh quang cử long trên người Đối mặt cái này va chạm Tinh quang cử long sừng sững bất động Mà thông thiên minh hà ngược lại bị đánh nứt ra Nhưng bất kể như thế nào Trung quy là có người xuất thủ Minh giáo đàm không mắt phức tạp nhìn xem cái thứ nhất trợ giúp mà đến minh giáo giáo chủ Trước đó mình xuất phát từ chính trị chính xác. Một mực ủng hộ đệ tử Phật môn truy sát minh giáo bên trong người. Kết quả bây giờ người đầu tiên xuất thủ lại là minh giáo giáo chủ. Xem ra về sau đối minh giáo sách lược muốn sửa đổi. A-di-đà Phật giáo chủ một lần này xuất thủ giúp ta thoát khốn. Ngày sau nhất định có hậu báo thông thiên minh hà chấn động. Minh giáo giáo chủ thân hình dần dần hiện lên minh hà bên trên. Một bộ bộ sáng thiếu niên Trên mặt mang nghĩa chính ngôn từ biểu lộ Ha ha ha đàm không phương trưởng không cần nói nhiều ta minh giáo Mặc dù vạn người kêu đánh nhưng là biết rõ cái gì là chính nghĩa thời khắc mấu chốt Ta minh giáo tự nhiên là không thể chối từ dù có ngàn vạn người ta vẫn tới đàm không Giảng đạo lý Đàm không phương trưởng vẫn rất cảm động Nhưng nghe đến minh giáo giáo chủ lời này Hắn ngược lại trong lòng sinh ra một chút lo nghĩ. Minh giáo giáo chủ sẽ không phải phía sau có âm mưu gì a một lát sau. Vận mệnh tinh không chấn động. Từng đạo từng đạo khí tức liên tiếp hiển lộ mà ra. Ngay cả hồi lâu đến nay chưa từng lộ diện Thái Bình Thiên Tôn đều bảo phát ra mình khí tức. Chỉ là làm người bất ngờ chính là. Thái Bình Thiên Tôn ở trong vận mệnh tinh không hiển hóa tinh vân. Lại chính là người khác bộ dáng. Thái Bình Thiên Tôn liếc nhìn minh giáo giáo chủ, mắt bình thản. Càng là vô sỉ. Lưu lại một câu đánh giá. Thái Bình Thiên Tôn liền lười nhắc nhiều lời. Trực tiếp nhìn về phía đại càn thánh thượng. Ngược lại là bên kia Bắc nhung thiên khả hãn cười lớn tiết lộ chân tướng. Đàm không phương trưởng ngươi cũng đừng thực cảm tạ minh giáo đám tôn tử này a Mọi người tại đây bên trong chỉ sợ Minh giáo là duy nhất cách đi Phật môn làm tiền a ha ha ha ha. Đàm Không. Bắc Nhung Thiên Khả hắn thoải âm vừa dứt, Đàm Không sắc mặt chính là một trận kịch biến. Mặc dù hắn không biết Phật môn cụ thể xảy ra chuyện gì, nhưng hơi liên tưởng một phen cũng có thể đoán được một hai. Đến xem Minh giáo giáo chủ ánh mắt còn có chút cảm kích. Lời này vừa ra, lập tức biến thành tức giận. ngươi nói cái gì minh giáo giáo chủ mặt không đổi sắc giáo chủ cái gì đều không biết bằng hữu thì bằng hữu các ngươi nói lung tung lời nói cẩn thận ta cáo các ngươi phỉ báng a hừ đàm không cũng không nói thêm gì nữa lần này là mình thua tại chỗ bóc trần minh giáo giáo chủ cũng không có ý nghĩa gì so với những cái này tranh thủ thời gian thoát khốn mới là trọng điểm đúng lúc này Các ngươi đây là đã không đem chấm để ở trong mắt sao trò chuyện vui vẻ như vậy ầm ầm đại càn thánh thượng hóa thân tinh không cử long bỗng nhiên bộc phát Trực tiếp kéo lấy đàm không đại Phật tinh vân Hướng về Thái Bình thiên tôn bắc thiên khả hãn Minh giáo giáo chủ phương hướng ném mạnh đi Sau đó tinh quang ẩm nấp Cử long chui vào tinh không đen nhánh bên trong Rất nhanh liền biến mất ở trong bóng tối Chớ hiểu lầm cái này tuyệt đối không phải nhìn thấy đối phương người đông thế mạnh liền chạy trốn Đây là kỳ địch dĩ nhược xả bộ yếu đối mê hoặc đối phương chiến lược tính rút lui mà cùng lúc đó Phi hùng quân nghe lệnh Toàn quân triệt thoái phía sau chấn bắt quân nghe lệnh Toàn quân triệt thoái phía sau khi biết Trần khuyên địch cách gọi là đại càn thánh thượng con riêng thân phận về sau Giới lộc liền triệt để từ bỏ lấy lại danh dự Sau đó trực tiếp lấy ra thái độ rõ ràng Chỉ cần Trần Khuyên Địch bọn họ rời khỏi Tu Di Sơn liền tốt Phật môn sẽ không Cũng không có năng lực lại tiếp tục truy cứu Mà Trần Khuyên Địch cũng không muốn kích thích quá đáng giới luật Đại càn bốn vị đại lão cũng đã lòng sinh thoái ý Song phương cao tầng làm ra quyết định về sau Chiến đấu tự nhiên thuận lý thành trương kết thúc Mà ở rời khỏi Tu vi Sơn về sau Lý Đồng Thần thì là trực tiếp tìm tới Trần Khuyên Địch. Sắc lộ ra hết sức phức tạp. Trần Khuyên Địch. Tể tướng đại nhân ngươi đối đại càn là thế nào nhìn Trần Khuyên Địch chừng mắt nhìn. Thấy thế nào cái này còn phải nói sao. Đây chính là nhà mình Đồng Hương dùng hơn 300 năm mới xây dựng ra đến thịnh thế Vương Triều. Ta hy vọng nó có thể trở nên càng ngày càng tốt. Lý Đồng Thần hơi hơi mở to hai mắt. Nhìn xem vẻ mặt thành thật Trần Khuyên Địch sau đó gật đầu một cái. Không sai. Nó sẽ trở nên càng ngày càng tốt. Ha ha ha. Trần Khuyên Địch thoải mái cười cười. Trước đó hắn một mực có thể từ vị này tể tướng đại nhân trên người nhìn thấy một loại nào đó bài xích. Phản phất đối với mình có một loại nào đó thành kiến một dạng. Bất quá bây giờ loại cảm giác này lại là biến mất. xem ra chính mình chí ít xem như lấy được tín nhiệm của hắn đây là một cách không tệ bắt đầu đúng rồi lý đồng thần lời nói xoay chuyển ngươi đắc là nghĩ như vậy vậy tại hạ có thể cầu ngươi một chuyện không tệ tướng đại nhân nói quá lời lời của ngài sao có thể dùng cầu để hình dung đây nói thẳng liền tốt vậy tại hạ liền nói thẳng lý đồng thần vẻ mặt thành thật nhìn xem trần khuyên địch Trước mắt thái tử mặc dù hơi nhỏ mao bệnh, nhưng tổng thể mà nói cũng không phải là ngô ngốc. Còn xin điện hạ lấy thiên hạ làm trọng. Không muốn cùng thái tử điện hạ tranh đoạt hoàng vị. Điện hạ không cần nhiều lời. Tại hạ đã biết. Ngài chính là thánh thượng bên ngoài con riêng A Trần Khuyên Địch. Ta không muốn làm thủ tịch chân truyền rồi 42 chương 94 các ngươi người giang hồ thực biết chơi hai mắt khép lại mở ra. Ta thành nhà mình đồng hương con tư sinh. Nhìn xem vẻ mặt ngứ trọng tâm trường Lý Đồng Thần. Trần Khuyên Địch khói mắt điên cuồng run rẩy Đối phương biểu tình kia quả thực sống như là đang nói điện hạ làm ơn cần phải lấy đại cuộc làm trọng một dạng. Nhưng vấn đề là. Ta không phải thánh thượng con riêng a ngươi không cần nói nhiều. Lý Đồng Thần thở dài, vỗ vỗ Trần Khuyên Địch bả vai, ta hiểu. Phải biết tại đại càn xã hội này bên trong. con riêng cũng không phải cái gì đồ tốt cơ hồ là bị tất cả mọi người khịt mũi coi thường tồn tại nhất là ở hào môn bên trong con riêng loại vật này một hồi đè ớt dòng chính không gian sinh tồn lăng không xuất hiện một đứa con trai chia ra sản loại chuyện này ai chịu nổi a về phần tiếp theo nha con riêng là thế nào đến nhất định là nam nhân đạo đức cá nhân có thua thiệt a loại này bại hoại danh khí sự tình Khiến cho tuyệt đại đa số người dù là có con riêng Nhưng tuyệt đối sẽ không đối ngoại sinh chương Ngược lại muốn che giấu cực kỳ chặt chẽ Đối người trong cuộc mà nói tự nhiên là cách làm tốt nhất Nhưng là đối con riêng người mà nói Đây không thể nghi ngờ là một loại thương tổn cực lớn Thánh thượng cũng có nỗi khổ tâm riêng của mình Cho nên ngươi cũng không cần quá trách móc nặng nề thánh thượng chí ít qua nhiều năm như vậy Tại tu hành phương diện thánh thượng cho tới bây giờ chưa hề bạc đãi ngươi không phải sao tình thương của cha như núi A Trần Khuyên Địch. Cha ta ngươi nai nai cách chân A hỗn đàn tể tướng đại nhân. Bằng hữu thì bằng hữu. Ngươi lại nói lung tung ta sẽ phải cáo ngươi phỉ báng A. Ta lúc nào thành võ càn võ tên kia con tư sinh Trần Khuyên Địch mặt đen thôi. Nhìn xem lý đồng thần ánh mắt cũng ầm ầm có chút bất thiện. Mọi thứ thế nhưng là muốn giảng chứng cớ. Muốn chứng cớ gì? Lý đồng thần vung tay lên, ngày hôm nay về sau, đây chính là toàn thiên hạ chung nhận thức. Trần khuyên địch. Cái gì làm sao sẽ thành chung nhận thức cái này còn không đơn giản lý đồng thần vẻ mặt chuyện đương nhiên nói ra. Mặc dù điện hạ cảm thấy mình giấu giếm rất tốt. Nhưng chỉ cần hơi có ánh mắt người vừa nhìn liền biết. Không phải Trần khuyên địch có chút phát điên nói. Ta thế nhưng là căn chính miêu hồng người trần ra cách này sao? Lý đồng thần nhích miệng. Có thể thao tác không gian nhiều lắm. Điện hạ chính ngươi còn không rõ ràng lắm sao thay mận đổi đào loại hình kế sách ta tùy tiện đều có thể nghĩ ra 1.800 cái. kỳ thật suy nghĩ kỹ một chút liền sẽ biết rõ. Điện hạ ngươi tu vi tiến bộ nhanh như vậy. Lấy thuần dương cung tài nguyên mà nói là rất không có khả năng làm được. Hơn nữa ở Tu Vi tiến bộ nhanh như vậy cơ sở phía dưới. Thế mà cảnh giới võ đạo cũng có thâm hậu tạo nghệ. Hơn nữa cùng Ninh Thiên Cơ võ đạo còn hoàn toàn khác biệt. Điều này nói rõ cái gì Lý Đồng Thần chắc chắn nói. Điều này nói rõ có một vị cũng không phải là Ninh Thiên Cơ chí cường giả một mực trong bóng tối dạy bảo ngươi người này là ai. Tất nhiên là Thánh Thượng không thể nghi ngờ nếu không vô pháp giải thích vì sao ngươi một mực kiên định đứng ở triều đình bên này. hơn nữa thánh thượng đối với ngươi nhiều phiên chiếu cố trước sau đề bạc ngươi thậm chí đặc biệt vì ngươi thành lập cẩm y vệ sau lại thăng cấp thành hoàng thành tư bây giờ lại ủy thác ngươi trách nhiệm đây là cái gì này rõ ràng chính là phụ tử cùng nhau quân thần gắn bó điển hình nha khuyên địch ai ra ngươi nói rất có đạo lý a suy nghĩ kỹ một chút ta thân thể này cũng là xuyên việt đến Chẳng lẽ xuyên Việt trước thực Không không không không đúng ta tiến bộ nhanh như vậy là có hệ thống Kiên định đứng ở đại càn bên này cũng là bởi vì cùng võ càn võ là đồng hương Làm sao đặt ở ngoại nhân trong mắt Thì trở thành bộ dáng này các ngươi những người giang hồ này thực biết chơi trần khuyên địch nhích nhích miệng Chỉ cảm thấy một trận đau răng Hết lần này tới lần khác hệ thống sự tình không thể tùy tiện nói cho người khác biết Xuyên Việt cái gì cũng không thể nói lung tung Cuối cùng Trần Khuyên Địch cũng chỉ đành vô lực cắn răng nói Có lẽ tể tướng đại nhân ngươi không tin Nhưng ta và võ càn võ tuyệt đối không có bất luận cái gì huyết thống bên trên quan Hệ, nói xấu tất cả đều là nói xấu ta hiểu Lý đồng thần rất lý giải gật gật đầu Nói tóm lại còn xin điện hạ không nên bởi vì thánh thượng mà lòng sinh oán hận Nhúng chàm hoàng vị Xin nhờ đừng gọi ta điện hạ rồi có được hay không? Coi như ngươi muốn ta cũng tuyệt đối sẽ không làm như vậy. Vậy là tốt rồi. Lý đồng thần hài lòng gật gật đầu, sau đó nhẹ nhõm rời đi. Một bên khác, chúng ta bây giờ nên làm gì muốn để lộ thân phận sao Long Ngạo Thiên cùng Hoàng Sương Thái tử lúc này chính sóng vai đứng chung một chỗ. Đến dựa theo hai người dự định. sấn loạn sông ra Tu Di sơn sau dĩ nhiên chính là trời cao mặt chim bay, biển rộng mặt cá bơi, nơi nào sẽ có nguy hiểm gì? Kết quả không nghĩ tới đại chiến hết lần này tới lần khác liền bởi vì bọn hắn hai người mà ngừng lại, cũng tạo thành một cái rất lưu túc tình huống, không chạy được, thân phận cũng không tiện vạch trần, người nhiều miệng tạp, nếu là có nhiều người như vậy thấy được Long Ngạo Thiên cùng Hoàng Sương Thái Tử chân thân. Cái kia người khắp thiên hạ chẳng phải đều biết là thuần dương cung cùng đại chu còn có minh giáo đánh Phật giáo thu phong sao. Cái này nhưng không phù hợp hai người trước đó chỗ tốt ta lấy. Cóng nổi ngươi đi phương châm. Trọng yếu hơn chính là đáng chết thế mà bị người đoạt trước một bước. Hai người này đến tột cùng là ai? Nếu không phải là khuyên địch tiểu tử thúi kia không cho. Ta hiện tại liền đem bọn hắn toàn bộ đánh một trận. Dám cùng lão phu giật đồ Quả thực cũng không biết trời cao đất rộng Long thiên tứ lão thất phu kia Đã là lần thứ 12 hướng phía bên mình nhìn tới Long ngạo thiên ngăn không được ở trong lòng cười khổ Ra ra đây là đang hận không thể muốn đánh chết tôn tử A Có muốn hay không như vậy hố A Hắt hắt. Đối mặt long ngạo thiên đặt câu hỏi Hoàng xương thái tử so sánh dưới liền thong dong nhiều Hảo hương đệ Không có ý tứ. Vi huyên liền đi trước một bước. Ầm ầm chỉ thấy Hoàng Sương Thái tử thừa dịp người chung quanh thừa giãn trong nháy mắt. Trực tiếp lấy ra một đoàn hắc vụ, Sau đó đem hắn dùng sức bóp nát. Một giây sau. Một đoàn minh mông yêu khí gào thét mà ra. Hóa thành một đầu thông thiên đại đạo trực tiếp xuyên thủng hư không. Hư không một bên khác. ầm ầm có ngàn vạn tinh quang vì đó lấp lóe. Long ngạo thiên vẻ mặt kinh ngạc nhìn xem hoàng xương thái tử. Mà hoàng xương thái tử thì là trên mặt ý cười. Ngươi cho rằng ta thực một chút thoát thân cũng không có chuẩn bị giáo chủ một bên kia thế nhưng là đã sớm an bài cho ta tốt đường lui. Cáo tử a, Đúng rồi. Tư không một chỗ khác. Một cố uy thế kinh khủng quét sạch tứ phương. Không có hiển lộ cụ thể lực lượng khí tức. Nhưng lại ép tới không ít người đều là lui lại ra. liền trương quả Đại tướng Võ Nguyên Hanh cùng Trần Khuyên Địch cũng không dám đi đối cứng Mà trước khi đi Hoàng Sương Thái Tử Liếc nhìn Long Ngạo Thiên khói miệng kéo một cái Thực sự là đáng tiếc Vốn tưởng rằng Minh Giáo cùng ta Đại chu liên thủ về sau Ngươi ta cũng có thể liên thủ Bất quá xem ra ngươi cuối cùng vẫn là quan tâm thuần dương Lần sau chớ bị ta bắt được Bản cung là sẽ không đối với địch nhân lưu thủ tư không đứt ra Hoành xương thái tử trực tiếp trốn vào hắc sắc đại đạo Phá mở thư không bỏ chạy mà đi Chỉ để lại long ngạo thiên một người đứng ngơ ngác tại nguyên chỗ Một lúc sau mới cúi đầu xuống Sau đó ở trong lòng giận mắng Nếu có khả năng rời đi Tốt xấu lưu ta một đường A hỗn đàn đem ta bỏ ở nơi này tính chuyện gì đây ngươi chờ ta lần sau nếu là trên chiến trường đụng phải ngươi. Ta cái thứ nhất đem ngươi ấm trên mặt đất đánh ta không muốn làm thủ tịch chân truyền rồi 42 chương 95 nghiệp chướng A thế mà chạy mất một cái. Cái này yêu khí. Sẽ không thật là đông hải yêu tộc A ta nhớ không lầm lời nói. Yêu tộc kỳ thật cùng Phật môn ăn oán sâu nhất. Năm đó thượng cổ thời đại. đại lôi âm tự làm sao thời điểm chính là đánh lấy trừ yêu về đạo danh hào. Từ đó cấp tốc huyết chương. Phật tổ siêu thoát trước thế nhưng là giết không ít yêu tộc đại thánh. Nói không chừng thật đúng là bọn họ làm. Có đạo lý a. Bất quá so với chạy thoát cái kia, còn lại cái này làm sao bây giờ đến đám người còn dự định chậm rãi bào chế hai cái này cái to gan lớn mật đến dám hỏa thiêu tàng kinh cắt xa hỏa. Kết quả không nghĩ tới trong đó một cái rõ ràng là có hậu trường. Phá toái hư không chạy trốn. Cái kia đề phòng vạn nhất. Còn lại một cái này cũng không thể lại để cho bọn họ chạy. Đã như vậy. Không bằng sao cho điện hạ như thế nào lý đồng thần con ngươi đảo một vòng. Khẽ cười nói. Hắn thấy. Mình vừa mới để Trần Khuyên địch vị này con riêng đừng đi cùng thái tử tranh đoạt hoàng vị. Trần Khuyên địch trong lòng khẳng định không công bằng. Cho nên liền muốn từ phương diện khác hảo hảo đền bù tổn thất một lần. Đây chính là một cơ hội tốt. Để Trần Khuyên địch thẩm vẫn còn dư lại cái kia tiểu tặc. Lấy thuần dương cung tính cách. Tất nhiên sẽ đem đối phương từ tàng kinh các làm ra đồ vật hết thầy thu lại. Từ đó tăng cường thuần dương cung cùng Trần Khuyên địch người thực lực. Đây không phải là tốt nhất đền bù tổn thất sao hơn nữa quan trọng nhất là còn không cần hoa đại càn nhà mình tiện nhất cử lưỡng tiện Lý Đồng Thần ở trong lòng khá là hài lòng quyết đoán của mình. Nhìn thấy Trần Khuyên Địch quay đầu nhìn lại. Trả lại cho hắn một cái ấm áp mỉm cười. Sau đó Trần Khuyên Địch liền hung hăng lườm hắn một cái. Đừng gọi ta điện hạ Lý Đồng Thần cái kia. Lý Đồng Thần cân nhắc một chút. Mặc dù Trần Khuyên Địch mãnh liệt yêu cầu. nhưng bất kể nói thế nào trần khuyên địch đều là thánh thượng con riêng địa vị còn là rất cao nếu là tiếp tục cùng trước đó như thế gọi thẳng tên huý khó tránh khỏi có chút không tôn trọng nhưng nếu là gọi tôn chủ lời nói tôn phái giới thân phận quá đậm nghĩ nghĩ lý đồng thần chợt chắp tay vạn thọ cung chủ trần khuyên địch không sai Trần Khuyên Địch trên giang hồ quả thật có vạn thọ cung chủ dạng này xưng hào. Nhưng là nên nói như thế nào đây? Từ lý đồng thần trong miệng gọi ra hai chữ này để cho hắn không hiểu cảm thấy một cỗ áp hàn. Hư Trần Khuyên Địch viết qua mặt. Chợt trực tiếp xuất thủ đem long ngạo thiên bắt lấy. Mấy đạo cương khí xuống dưới. Tại chỗ phong ấm lên. Bất quá để cho hắn ngoài ý muốn là. vốn còn cho rằng cái này bí mật người sẽ ra tay kết quả đối phương biểu hiện được lại phi thường thuận theo căn không có phản kháng trần khuyên địch tính có lẽ là nhìn ta trần đại cung chủ thật lợi hại a bây giờ đại cuộc đã định trần khuyên địch tự nhiên cũng lười so đo những chuyện nhỏ nhặt này huống chi so với những cái này hắn nơi này còn có một cách chuyện trọng yếu hơn muốn làm Ánh mắt quét qua, rất nhanh Trần Khuyên Địch đã tìm được Trần Tiêm Tiêm vị trí. Lúc này Trần Tiêm Tiêm khí sắc vô cùng tốt. Tinh khí dung hồi một thể. Cả người cảnh giới đều ở vào một cái dân trào hướng lên trạng thái. Đang không ngừng hướng về hỏa luyện kim đan biên giới điểm xuất phát. Thấy một màn như vậy, không có người sẽ hoài nghi. Trần Tiêm Tiêm tuyệt đối có hỏa luyện kim đan tư chất. Bất quá chân chính để cho người ta sợ hãi thán phục chính là Tại Trần Tiêm Tiêm một bên Lại còn có ba cái cùng nàng không khác nhau chút nào tồn tại Dương Trùng Doanh Phượng Tiên Lạc Tương Tư Giống như là bất mãn Trần Tiêm Tiêm như thế trương dương một dạng Cũng là tàn ra mình khí tức Tứ nữ uy áp ngươi cao một chút Ta cũng cao một chút phảng phất nhất định phải ép đối phương một đầu một dạng Cách kia không khí chung quanh hơn 100 mét đều không người dám đến gần Đương nhiên Tu vi cao hơn các nàng mảng lớn Trần Khuyên Địch không ở trong đám này Tiêm tiêm sư mũi thân hình lói lên Trần Khuyên Địch liền xuất hiện ở Trần Tiêm tiêm một bên Trên mặt mang trộm gà bắt chó sau khi thành công hưng phấn tiểu nhân ngươi mau tới đây Sư huyên ta cho ngươi xem cách bảo bối Trần Tiêm tiêm Doanh phượng tiên Lạc tương tư Dương trùng A ca múa nhạc sư huyên ngươi muốn làm gì a không đợi doanh phượng tiên tam nữ kịch phản ứng Trần khuyên địch liền trái nhìn một chút Phải nhìn một chút Sau đó yên lặng từ trong ngực lấy ra một cái 24 tầng cỡ nhỏ phù đồ tháp Ngô trần tiêm tiêm con mắt bỗng nhiên chừng lớn phảng phất một giây sau liền muốn kêu thành tiếng một dạng Do đến trần khuyên địch vội vàng đưa tay bịt trần tiêm tiêm miệng Xuyệt. Ta vùng trộm thuận trở về. Cũng đừng bại lộ A Sư Huyên. Ta trước đó vì phá sinh tử quan. Thế nhưng là đưa nó trả lại cho Phật môn A. Nói nhăng gì đấy? Trần khuyên địch chớp chớp nghiêm túc mắt nhỏ. Cái này cũng không phải cái gì phù đồ tháp. Đây là ta thuần dương cung phí hết tâm huyết. Dùng 9981 ngày chế tạo thành thuần dương kim tháp. Bên trong để đều là ta lịch đại thuần dương cung tổ tiên thuần dương kim đan. Cái gì phù đồ tháp xá lợi tử. Chúng ta thế nhưng là không thừa nhận. Nhớ kỹ a Thấy Trần khuyên Địch vẻ mặt vẻ mặt nghiêm túc, Trần Tiêm Tiêm không khỏi mỉm cười. Hào hào ta nhớ kỹ rồi. Không sai. Không phát giác được Trần Tiêm Tiêm sắc biến hóa. Trần khuyên Địch còn dừng lại ở mình thuận tay lấy đi một kiện bảo bối cảm giác thành tựu bên trong. Trẻ nhỏ là dễ dạy nói đúng là nha Ta thuần dương cung bằng bản sự cầm đồ vật đến tay Dựa vào cái gì đưa ra ngoài Phật môn Tu Di Sơn Các đại đường viện tăng nhân mặt mũi tràn đầy bi thương thu thập lấy Tu Di Sơn bên trên phế tích Đã từng kim bích huy hoàng Phật đường sụp đổ không biết bao nhiêu Hơn 10 tòa tàng kinh lâu cũng mất một tòa Cấu giúp xuống kinh thư có thể đếm được trên đầu ngón tay Mà đương nhiên, bên trong chân tàng cũng không tìm được. Dịch cân kinh, đoán cốt kinh, tẩy tuổi kinh, Phật thuyết địa tàng, Bồ Tát nguyện kinh, bàn nhược ba la mật đa tâm kinh. Ba trọn vẹn ba võ công tuyệt thế tất cả đều không thấy a di nắm. Hơ thiện tai thiện. Con mẹ nó, tổn thất thật lớn để đại đức cao tăng cũng nhìn không được văn tục. Đạt ma viện tám vị võ tăng lúc này đã giải trừ bỏ bát bộ thiên long Phật đà trạng thái. Nguyên một đám sắc mặt tái nhợt ngồi ở Đạt ma viện Phật đường bên trong. Bọn họ phía trước đối thủ thế nhưng là kiêu quả đại. Tướng võ Nguyên Hanh Trung Nguyên hỏa luyện kim đan người thứ nhất, nếu không phải có ưu thế sân nhà, bọn họ đã sớm bại. Trừ những thứ này ra tổn thất đây còn có chính là đệ tử bên trên tổn thất. Là hán đường cùng bàn nhược đường tổn thất to lớn nhất. Võ Đạo Tông Sư Tăng Nhân chọn vẹn chết bốn vị. Trong đó hai vị là bị đại càn trấn bắt quân cùng phi hùng quân giết trận vây giết tới chết. Còn có hai vị thì là bị hai cái này quân tướng tá đánh giết, Còn lại đường viện tăng nhân cũng là toàn bộ mang thương. Phương trưởng bên đó đây phương trưởng ngược lại là không có gì đáng ngại. Nhưng lần này hắn bị vây ở đại hùng bảo điện bên trong. Không có ra mặt. Dẫn đến ta Phật môn có tổn thất lớn như thế. Nói thật. Phía dưới đã có đệ tử đối với cái này rất có phê bình kín đáo. Mặc dù còn tại khống chế bên trong. Nhưng trung quy là một cái không nhỏ tai họa ngầm. Hầu, tám vị võ tăng trao đổi chỉ chốc lát cuối cùng rất là bất đắc dĩ thở dài. Lần này bất luận thấy thế nào? Đều là Phật môn đại bại. Đúng rồi. Đàm Hoa đột nhiên nghĩ đến cái gì? Quay đầu nhìn về phía những người khác. Ta nhớ được trần tiêm tiêm tại đột phá sinh tử quan thời điểm. Đem phù đồ tháp trả lại cho ta Phật Môn rồi à. Tựa như là dạng này. Lúc ấy đại chiến kịch liệt, nghe là nghe được, nhưng thực sự không tinh lực đi chú ý. Nói như vậy phù đồ tháp trở về ta Phật Môn có lẽ tám vị võ tăng đồng thời phát ra tinh lực bắt đầu tìm kiếm Tu Di Sơn. Mà đương nhiên. Phù đồ tháp đâu lại bị thuần dương cung người cầm trở lại a hẳn là như vậy Dù sao cũng là thuần dương cung người nha Ai Đổi lại trước đó lời nói Tám vì võ tăng cách nào không phải tính tình sôi động đại lão đã sớm tuyên bố đánh lên thuần dương cung Nhưng là bây giờ Tám người cũng chỉ có thể là cùng nhìn nhau một cái Sau đó không ngừng mà thở dài Cuối cùng Đàm Hoa dùng một câu đối lần này tu Di Sơn Chi Chiến làm tổng kết A Di Đà Phật nghiệp chướng A Ta không muốn làm thủ tịch chân truyền rồi 42 chương 96 đừng hỏi, hỏi chính là Thuần Dương Thái Hoa Sơn Vạn Thọ Cung Đem Lý Đồng Thần đám người tạm thời an trí tại một hồi phòng khách về sau Trần khuyên Địch lập tức nắm lấy Long Ngạo Thiên Ngựa không ngừng vó trở lại Vạn Thọ Cung phòng tối Đóng cửa lại liền định hảo hảo xử lý một chút cái này Dám tải tàng kinh các phóng hỏa ngoan nhân Trần Khuyên Địch ngồi chủ vị Long Thiên Tứ ngồi phó vị Hai vị thuần dương cung thực chất quyền lợi đại lão Bây giờ ý chí độ cao thống nhất Kia liền là mặc kệ vị này ngoan nhân hậu trường là ai Vì hắn trong túi quần khả năng có Phật môn đủ loại kinh điển bí tịch Đều muốn bắt hắn cho cướp sạch Không đúng cải tà quy chính đường hạ người nào xưng tên ra ba trần khuyên địch thoại âm vừa dứt. Long thiên tứ chính là trọng trọng vỗ lan can. Bày ra một bộ áp ôn biểu lộ. Mà trần khuyên địch thì là đúng lúc đó hát lên mặt trắng. Khù khủ. Vì này tráng sĩ. Người đã có súng khí đốt Phật môn tàng kinh các. Giải thích trong lòng vẫn có đại nghĩa tồn tại. Ta thuần dương cung đối những cái này nghĩa sĩ coi trọng nhất. Tùy tiện là sẽ không đối với loại người này dùng hình. Ngươi hiểu nhưng là Long Thiên Tứ phi thường xảo diệu trên miệng nói. Chỉ là sẽ không dễ dàng mà thôi. Nếu là ngươi không đem đồ vật giao ra chúng ta vẫn sẽ tra tấn khổ khổ trần khuyên địch lúc tục tặng hắn một cái. Thái thượng trưởng lão nói cái gì đây? Chúng ta thuần dương cung là giảng lễ phép hiểu văn minh võ đạo thánh địa. Làm sao có thể làm giống cường đạo thổ phỉ một dạng sự tình. nhưng là vị này tráng sĩ ngươi dù sao cũng là hỏa thiêu phật môn tàng kinh các mà phật môn phía sau núi tàng kinh các tại đại càn quan phương ghi chép bên trong thuộc về một cấp văn hóa bảo hộ thu ngươi ở loại địa phương này phóng hỏa nghiêm ngặt mà nói đã xúc phạm đại càn pháp luật sẽ nghiêm trị xử lý đó là phải ngồi tù hơn nữa còn là ở tù trung thân đương nhiên trần khuyên địch lời nói xoay chuyển Thân làm đại càn hoàng thành tư đại đô đúc. Thuần dương cung cùng đại càn vương triều đồng bạn hợp tác người phát ngôn. Ta trần khuyên địch nguyện ý cho ngươi một cách hối cải để làm người mới cơ hội. Nộp lên tất cả tang vật viết một phần vạn chữ thư hối cãi chúng ta coi như cái gì đều không có phát sinh qua. Thế nào Long Thiên Tứ tiếp tục nói bổ sung, ngươi cũng có thể đem lời của chúng ta làm gió thoảng bên tay. Nhưng là ngươi hành động. Đều sẽ quyết định ngươi tương lai tại thuần dương cung đãi ngộ hảo hảo phối hợp. Vậy dĩ nhiên là sơn chân hải vị biệt thự phòng. Không phối hợp lời nói. Kia liền là nhà chỉ có bốn bức tường túng quấn Long Ngạo Thiên. Nghe đến đây Long Ngạo Thiên cũng lười che xấu Trực tiếp kéo xuống ngụy trang trên người. Sau đó vẻ mặt bất đắc dĩ nhìn xem Trần Khuyên Địch. Là ta. Sau đó lại liếc nhìn Long Thiên Tứ. Ra ra. Trần Khuyên Địch Long Thiên Tứ Trong chớp nhoáng này Trần Khuyên Địch bỗng nhiên quay đầu nhìn về phía Long Thiên Tứ Mà Long Thiên Tứ cũng là đôi mắt xà nua chừng kém chút từ trong hốc mắt nhảy ra Nhìn xem Long Ngạo Thiên biểu lộ cùng thấy được thần tiên một dạng Sau đó ngây ngốc quay đầu Lại cùng Trần Khuyên Địch liếc nhau một cái Thiên ngôn phản ngữ đều ở bên miệng Nhưng cũng ngạnh ở trong lòng Vô long thiên tứ hít sâu một hơi, ca múa nhạc, chầm rãi phun ra hai chữ này. Sau đó nhìn trầm chằm không hiểu có chút trột dạ long ngạo thiên, lắc đầu. Đã có tiền đồ a ngươi ta còn nói dưới gầm trời này thế mà lại có võ đạo tông sư tu vi liền dám hỏa thiêu tàng kinh các ngoan nhân. Hơn nữa vừa ra còn ra hay. Vốn cho rằng là cách mượn cơ hội này chế xếu Phật môn cơ hội tốt. Kết quả liệt mẹ chứng lại là nhà mình tôn tử ta nói ngươi nơi nào đến lá gan lớn như vậy nguyên lai like là nhìn mình cũng có hậu trường. Cho ngươi ra ra ta thêm phiền đây đúng không tàng kinh các đó là địa phương nào ngươi đều đốt thành thành thật thật từ bên trong trộm ít đổ đi ra không tốt sao làm chuyện lớn như vậy cách này không cho người ta thêm ngột ngạt đây sao. Ăn chờ một chút. Long thiên tứ hai mắt sáng lên. Ngạo thiên ra ra ta biết ngươi vẫn luôn là cách hảo hài tử. Hỏa thiêu tàng kinh lâu hẳn không phải là người mới đúng chứ đây còn không có một người khác sao người ta thế nhưng là có kích toái mệnh tinh trí cường giả ủng hộ. Hắn có lá gan hỏa thiêu tàng kinh cắt ta một chút cũng không kỳ quái. Ấy long ngạo thiên ngay thẳng chừng mắt nhìn, khô không phải. Hỏa thiêu tàng kinh cắt là ta làm. Nói xong long ngạo thiên còn kiêu ngạo mà ớn ngực. Long thiên tứ. Gia môn bất hạnh A khổ khổ nghe đến đây trần khuyên địch cuối cùng là làm rõ ràng tình huống cụ thể. Vội vàng mở miệng nói. Thoải mái tinh thần thoải mái tinh thần. Đây không phải còn không có người biết sao. Chúng ta muốn ổn định. Đầu tiên. Long sư đệ, ngươi cướp được đồ đâu á? Long ngạo thiên nghe vậy run lên trong ngực tối chứ vật. Một đống lớn kinh thư tản ra Phật quang. Càng không cần tiền một dạng rắc vào vạn thọ cung sàn nhà bên trên. Trong đó phía trên nhất bốn bản càng là khó lường. Trong đó ba quyển Phật quang cùng nhau một mạch. Có thể so với võ công tuyệt thí. Còn lại một quyển liền dứt khoát là võ công tuyệt thí. Tốt long thiên tứ trọng trọng vỗ tay một cái. Khắp khuôn mặt là nụ cười vui mừng. Ta liền biết ngạo thiên ngươi sẽ không để cho ra ra ta thất vọng không hổ là ta long ra loại long ngạo thiên. Mà trần khuyên địch bên này. Khi nhìn đến long ngạo thiên thế mà đoạt. Không đúng. Thế mà cầm nhiều đồ như vậy về sau. Tự nhiên cũng là lộ ra nụ cười. Bất quá rất nhanh hắn liền nghiêm sắc mặt. Lời nói xoay chuyển. Nhưng là loại hành vi này cũng không thể triệt tiêu hỏa thiêu tàng kinh cắt to lớn tội ác ấy a đừng nói là Long Ngạo Thiên. Lúc này chính là Long Thiên Tứ đều quay đầu nhìn về phía Trần Khuyên Địch. Trần Khuyên Địch thì là mặt không đổi sắc. Loại này phá dư lịch sử văn vật cùng quốc gia một cấp văn hóa bảo hộ thu hành vi. Là sẽ không bởi vì một chút chút tiền tham ô liền được cho phép mà ta thân là đại tàn hoàng thành tư đại đô đốc. Càng không thể để loại này tội ác xuất hiện ở dưới mí mắt ta 15 phút đồng hồ về sau. Lý đồng thần nhìn xem chắp tay sau lưng đi ra vạn Thọ cung. Khẽ hát. Một bộ tâm tình rất không tệ bộ dáng Trần Khuyên Địch. Mỉm cười tiến lên nói ra. Xem ra cung chủ lần này thu hoạch rất nhiều rồi khổ khổ Trần Khuyên Địch nhích nhích miệng. Tể tướng đại nhân chớ nói lung tung. Ta đây là vì danh trừ hại. cho tới bây giờ đều là không cầu hồi báo làm sao có thể sẽ có thu hoạch gì đây nói trở lại cung chủ vị kia hỏa thiêu tàng kinh các võ đạo tông sư đây lý đồng thần lúc túng rời đi đề tài nói không biết hắn là thân phận như thế nào a trần khuyên địch vỗ tay một cái lộ ra một bộ lòng đầy căm phấn bộ dáng ra hỏa kia a quả nhiên không ngoài sở liệu của ta hắn căn bản là không phải đạo môn người trước đó tàn ra đạo môn khí tức hoàn toàn chính là một loại che giấu mà căn cứ ta chính xác khảo chứng thân phận chân thật của hắn ua a lý đồng thần tò mò mở to hai mắt không sai trần khuyên địch chắc chắn nói là kiếm tông người trần khuyên địch thanh âm vang vang hữu lực nghĩa chính ngôn từ tràn ngập đối thế gian tất cả không công chính lên án còn có một cái hoàng thành tư đại đô đốc ý thức trách nhiệm Nghe được Lý Đồng Thần kém chút đều tin. Kiếm Tông không sai Trần Khuyên địch trọng trọng gật đầu một cái. Tốt à. Vì kia Kiếm Tông phạm nhân đây cái này còn phải nói Trần Khuyên địch chừng mắt nhìn. Nhìn xem Lý Đồng Thần sắc bén hai mắt. Không có bất kỳ né tránh ý tứ. Lộ ra mười phần có lực lượng. Ta thuần xương cung cùng Kiếm Tông từ trước đến nay thế bất lưỡng lập. Bây giờ phát hiện Kiếm Tông người thế mà trong bóng tối đục nước béo cò. còn dự định giá họa ta thuần dương cung ta lòng đầy căm phấn phía dưới tự nhiên là đem hắn một bàn tay giết. lý đồng thần giết vốn chỉ là hơi có hoài nghi lý đồng thần lúc này nhìn xem trần khuyên địch biểu lộ thay đổi hoàn toàn mà trần khuyên địch thì là một bộ quân tử thản nhiên bộ dáng đừng hỏi hỏi chính là kiếm tùng Ta không muốn làm thủ tịch chân truyền rồi 42 chương 97 không có cái gì khảm qua không được kỳ thật sàng đạo lý. Trần Khuyên Địch lời nói cũng không phải là khó mà cân nhắc được. Long Ngạo Thiên tại Thuần Dương Cung đã có một đoạn thời gian rất dài không xuất hiện qua. Trên giang hồ đối vị trẻ tuổi này căn bản cũng không có ấn tượng. Hơn nữa Long Ngạo Thiên Chính Chủ cũng rất điều thấp. Trước đó tập trung tinh thần đều đặt ở Trần Khuyên Địch trên người. Đi ra ngoài làm việc cũng phần lớn là lấy ma giáo tên tuổi. Điều này sẽ đưa đến một vấn đề. Long ngạo thiên tồn tại đối Phật môn cùng đại càn mà nói đều là cái bí mật. Cho nên. Tại lý đồng thần còn có người trong Phật môn xem ra. Thuần Dương Cung mặc dù cũng có hiểm nghi. Nhưng kỳ thật hiểm nghi cũng không lớn. Vì sao lại đạt được cái kết luận này nguyên nhân tổng tổng có hai. Đầu tiên. Thuần Dương Cung người cũng không phải không xuất thủ, không thấy được Long Thiên Tứ, Đào Hoa Đào Chủ, Lâm Gia Lão Tổ. Chọn vẹn ba vị hỏa luyện kim đan đều thử nghiệm tiến vào trong tàng kinh các thừa dịp cháy nhà hôi của sao chỉ bất quá bị vô danh địa các tăng nhân cản lại. Nhờ vậy mới không có thành công mà thôi. Cho nên đối rất nhiều người mà nói, bọn họ nhìn thấy sự thật chính là Thuần Dương Cung mặc dù xuất thủ nhưng không thành công. Tiếp theo, Thuần Dương Cung không có điều kiện phù hợp võ đạo Tông Sư. Lúc ấy chiến trường phía trên đều có ai xuất hiện. Tất cả mọi người thấy vậy rõ rõ ràng ràng. Trần Khuyên địch cùng giới lục tại giao đấu. Mà Trần Tiêm Tiêm, Lạc Tương Tư, Doanh Phượng Tiên, Dương Trùng. Bốn vị Thuần Dương Cung danh mãn giang hồ võ đạo Tông Sư. Khi đó đều đang cùng trong Phật môn võ tăng giao chiến đây. Căn bản không rảnh rời đi. Điểm này, Phật môn nhà mình các đại đường viện võ tăng đều có thể chứng minh, mà Long Ngạo Thiên cách này trước đây không lâu mới trở về tồn tại Phật môn lại không biết. Kết quả là, tại Phật môn tăng nhân trong mắt, thuần dương cung cũng không đầy đủ gây án điều kiện, nhiều nhất xem như một cách đồng lõa. Dù sao Long Thiên Tứ đám người xác thực hấp dẫn thủ về tàng kinh các các tăng nhân tuyệt đại bộ phận lực chú ý. Nhưng đồng lõa cuối cùng không sánh bằng chủ mưu. huống hồ Thuần Dương Cung cùng Phật Môn vốn dĩ quan hệ liền không tốt. Hơn nữa lấy Long Thiên Tứ tính cách. Nói thật, Thuần Dương Cung không đến thử nghiệm cướp đoạt một lần Phật Môn, Phật Môn chính mình cũng cảm thấy có duyệt Kết quả Long Thiên Tứ xuất thủ. Phật môn ngược lại cảm thấy hỏa thiêu tàng kinh các người và thuần dương cung quan hệ không lớn Đương nhiên Lấy lý đồng chí tuệ Tự nhiên cũng có thể suy luận ra kết quả giống nhau Nhưng lý đồng thần có một chút so Phật môn mạnh địa phương Đó chính là hắn lưng tựa đại càn Có toàn thiên hạ ưu tú nhất tổ chức tình báo Mà căn cứ tình báo của hắn Kiếm tung trong khoảng thời gian này có thể nói an phận không được Hướng hồ dù là không nói tình báo Xin nhờ Nếu như lần này đánh lén tàng kinh các người không có phóng hỏa Lý Đồng Thần nói không chừng sẽ còn tin tưởng Trần Khuyên Địch Thế nhưng hai ngoan nhân thế nhưng là động thủ thật A hỏa thiêu tàng kinh các A kiếm tôn mặc dù không tệ Nói không chừng cũng có làm tiền dũng khí Nhưng hỏa thiêu tàng kinh các là không thể nào làm ra Có thể làm ra loại chuyện như vậy Lý đồng thần nghĩ tới nghĩ lui. Đơn giản cũng chỉ có 5 cái thế lực. Đạo môn. Minh giáo. Yêu tộc. Đại càn mình. Còn có thuần dương cung. Mà người trong nhà rõ ràng chuyện nhà mình đại càn nhất định là không có làm chuyện này. Mà trước đó cái kia hai phóng hỏa phạm nhân. Chạy thoát cái kia rất rõ ràng là có chí cường giả hậu trường. Như thế xem ra. Đơn giản chính là đạo môn. Minh giáo, yêu tộc, một trong số đó, so sánh phía dưới, còn lại cái kia lại không có đào tẩu, rất có thể là không có hậu đài. Cẩn thận suy luận một phen, liền sẽ phát hiện, mẹ nó, sẽ không thật là thuần dương cung vừa ăn cướp vừa la làng a lộc tộc lý đồng thần yên lặng nuốt một ngụm nước bọt. Đây là hắn đứng ở chỗ cao suy luận, lúc này mới cho ra kết luận. Nhưng đặt ở Phật Môn Tăng Nhân trong mắt khả năng liền hoàn toàn không là một chuyện. Dù sao Kiếm Tông cũng không có trí cường giả hậu trường A. Phật Môn nhưng không biết Kiếm Tông tình huống cụ thể. Không bằng nói theo bọn hắn nghĩ. Kiếm Tông những năm này kỳ thật vẫn rất nhảy. Thẳng đến Thái Hoa Sơn chi chiến ăn phải cái lỗ vốn. Mới hơi yên tĩnh một đoạn thời gian. Mà vì vãn hồi xu hướng suy tàn. Thừa nước đục thả câu. Làm một ít chuyện cũng không là chuyện không thể nào Ai ra Âm hiểm như thế mượn đao giết người vu oan giá họa kế sách Cái này Trần Khuyên Địch quả nhiên Cũng không phải là võ phu a không hổ Là thánh thượng con riêng giang hồ Truyện văn trí kế vô song Tuyệt không phải nói ngoa Trần Khuyên Địch Nhìn xem nghiêm túc mắt to không ngừng Mà nhìn chằm chằm mình lý đồng thần Trần Khuyên Địch không biết vì sao Chỉ cảm thấy nổi da gà toàn thân đều là làm cái gì a chẳng lẽ ta cứ như vậy không có sức thuyết phục sao nét mặt của ta giả như vậy sao ta cảm giác tình cảm rất chân thật a khù khù tựa hồ là phát giác được trần khuyên địch ánh mắt cổ quái lý đồng thần thở dài cung chủ mặc dù nhìn ra chân tướng nhưng mọi người hiện tại thế nhưng là người một nhà lý đồng thần đương nhiên sẽ không đi vạc trần trần khuyên địch cho nên cố ý nói sang chuyện khác Nếu sự tình đã hoàn tất, đại nhân lúc nào cùng chúng ta cùng một chỗ trở về gặp Thánh Thượng Trần Khuyên Địch. Lý Đồng Thần không nói lời nào còn tốt, vừa nói Trần Khuyên Địch lập tức cảm thấy một trận đau răng Đổi lại trước đó hắn đương nhiên sẽ trở về gặp Đại Càn Thánh Thượng. Cũng tốt khoe khoang một chút mình ở Phật Môn Đại Hiển Thần uy sự tích. Nhưng là bây giờ, mẹ nó, chính mình cũng nhanh thành võ càn võ con tư sinh. Còn gặp cây sấm A. Chỉ là nhìn thấy đại càn thánh thượng liền sẽ để Trần Khuyên Địch có loại kích động đến mức phát điên. Hơn nữa Khuyên Địch dám 100% khẳng định. Biết được chuyện này đại càn thánh thượng tuyệt đối sẽ điên cuồng chào phúng mình. Không được tuyệt đối không được không cần nói nhiều Trần Khuyên Địch trực tiếp tại chỗ nói ra. Trong khoảng thời gian này ta sẽ không trở về dạng này A. Lý đồng thần đầu tiên là những mày. Bất quá nghĩ đến Trần Khuyên địch thân phận. Chợt cười khổ lắc đầu. Lộ ra một bộ nhìn xem không nghe lời nhà hàng xóm hài tử biểu lộ. Cung chủ. Thánh thượng cũng có thánh thượng nỗi khổ tâm trong lòng. Lúc này lấy đại cuộc làm trọng. Không muốn mặc cho cá nhân yêu thích ạ. Từ khi minh bạch Trần Khuyên địch con riêng thân phận về sau. Lý Đồng Thần liền phát huy trọn vẹn hắn não bộ năng lực. Ngắn ngủi mấy giây thời gian. hắn liền tự động tưởng tượng một đống lớn yêu hận tình cờ trên cơ bản từ trần khuyên địch lấy được đại càn thánh thượng coi trọng về sau từ cảm ơn đến hoài nghi lại từ hoài nghi đến luận chứng cuối cùng phát hiện đại càn thánh thượng nhưng thật ra là cha mình thế giới oan sụp đổ vì yêu sinh hận một hệ liệt nội dung cốt truyện tất cả đều não bổ đi ra cho nên lý đồng thần hiện tại tự hỏi rất lý giải trần khuyên địch Cung chủ vẫn là muốn nhiều hơn thông cảm thánh thượng. Dù sao thánh thượng chính là nhất quốc chi quân cũng nên lấy đại cục làm trọng. huống hồ phụ tử nha. Không có cái gì khảm qua không được. Nhiều gặp mặt liền tốt. Trần Khuyên Địch. Làm thịt ngươi ta nhất định phải làm thịt ngươi tại Lý Đồng Thần nhiều lần thuyết phục phía dưới. Trần Khuyên Địch trong đầu căng kia căng cứng dây cung rốt cuộc triệt để hỏng mất. Thế là hắn nhìn một chút Lý Đồng Thần. Phó miệng đột nhiên hơi nhích. Tam hoàng khai thái đại thuần dương công theo thời gian đình chỉ a lý đồng thần. Nam mô gắt linh vun thần quyền tu lạc tu lạc tu lạc tu lạc tu lạc tu lạc tu lạc tu lạc cuối cùng. Bởi vì đại càn tể tướng lý đồng thần ngoài ý muốn bị thương. Dẫn đến đại càn một đoàn người tại thuần dương cung lưu thêm một ngày. Ta không muốn làm thủ tịch chân truyền rồi 42 chương 98 đây không phải bức ta tạo phản sao kim loan điện. Nghiêm túc bầu không khí tại thời khắc này bao phủ toàn bộ kim loan điện. Tọa này đại càn quyền lợi trung tâm. Như núi áp lực tràn đầy ở trong đại điện mỗi một cái góc bên trong. Vô luận là ai. Đặt mình vào tại dưới hoàn cảnh này. đều sẽ cảm thấy khó có thể dùng lời diễn tả được trầm trọng cùng làm cho người hít thở không thông cảm giác ác bách mà ở tình huống này phía dưới ngồi ở chủ vị đại càn thánh thượng trầm rãi mở miệng con riêng ngươi ca múa nhạt o -o, o o o o o o xuất phát từ to lớn xấu hổ giận dữ trần khuyên địch không chút do dự mà hướng về phía trên đại đại càn thánh thượng gia huyền. bất quá rất đáng tiếc cảnh giới trinh lệch thật lớn để đủ để làm cho tể tướng lý đồng thần bị thương chiêu thức đối đại càn thánh thượng mà nói một chút chứng dùng đều không có điều này sẽ đưa đến một cái rất lúc túng vấn đề trần khuyên địch chỉ có thể nhìn đại càn thánh thượng gặp mặt lý giải tình huống sau đó nổ cười trên mặt càng lúc càng lớn càng ngày càng áp ý cuối cùng chuyển hóa thành phá phá phá phá phá à làm cho người khó chịu tiếng cuồng tiếu đi ra ngoài một chuyến ngươi liền thành nhi tử ta võ huyên địch ha ha ha ha ha a đây cũng quá mẹ nó tú rồi a ngươi làm như thế nào như vậy muốn làm nhi tử ta ngươi có thể nói thẳng a ha ha ha a im ngay hỗn đàn im miệng cho ta a ta đem ngươi trở thành huyên địch nhưng ngươi muốn làm cha ta nếu như không phải đại càn bốn vị đại lão cứng rắn mà đem mình mang trở về mình nói như thế nào đều là không muốn trở về tới gặp đại càn thánh thượng Kết quả của nó chính là bây giờ thấy được dạng này. Là hắn biết võ càn võ tên hỗn đản này ra hỏa nhất định sẽ mượn cơ hội này trắng trợn trào phúng mình ngươi tranh thủ thời gian cho ta tuyên bố tuyên bố cái gì con riêng. Toàn bộ đều là giả dối không có thật sự tình nhanh lên nhanh lên ha ha. Ha ha ha ha. Trước hết để cho ta cười một lát ha ha ha ha đủ A Trần Khuyên địch một gương mặt mo dẫn đến đỏ bừng. Nếu như không phải đánh không lại đại càn thánh thượng. Hắn khẳng định hiện tại liền xông đi lên hướng về phía hắn chương kia áp ý khuôn mặt tươi cười một trận đánh tươi bời. Phá ha Phá phá ha Bất quá lại nói trở về. Ngươi nhất định muốn ta làm như vậy nói thật. Dạng này kỳ thật có chút càng che càng lộ vị đảo. Không phải rất có thể làm cho người tin phục a Ngô Trần Khuyên Định Nơ. hừ Em. Cười. nhích miệng ta không quản ngươi cho ta nghĩ biện pháp còn có việc này nếu là cho mẹ ta biết được ngươi cảm thấy nàng sẽ ra sao nuôi lớn như vậy nhi tử hai mắt khép lại mở ra không phải là của mình ta làm như thế nào giải thích với nàng chỉ là suy nghĩ một chút ta liền sọ não đau a nói cũng phải nâng lên trần khuyên địch lão mụ đại càn thánh thượng sờ soạng một cái chợt gật đầu một cái con riêng loại chuyện này đối với hắn mà nói tự nhiên là lời nói vô căn cứ cười cười cũng liền đi qua nhưng đối trần khuyên địch lão mụ đối trần gia mà nói nhưng chính là cái to lớn dư luận áp lực a không đúng việc này kỳ thật với ta mà nói cũng không phải cười cười liền có thể đi qua sự tình đại càn thánh thượng mãnh liệt đứng lên Hướng về phía kim loan điện bên ngoài trực tiếp truyền âm nói Nguyên nhất nguyên nhất ngươi người đâu nhanh cho ta đem hoàng cung trong ngoài tin tức toàn bộ phong tỏa tạm thời không nên để cho bên ngoài tin tức truyền vào hoàng cung Nhất là không muốn truyền đến hậu cung cái kia một khối có biết không nếu là hoàng hậu biết được gần nhất sang hồ lời đồn Ta liền triệt chức của ngươi xét nhà của ngươi nhanh đi nhanh đi giờ này khắc này thì về tại kim loan điện bên ngoài phùng nguyên nhất Mặc dù hắn rất muốn cho đại càn thánh thượng đến một câu Ta không có nhà cho ngài xét loại này hài hước trêu chọc. Bất quá nghĩ tới nghĩ lôi cảm thấy dạng này khả năng có chút tìm đường chết Thế là vẫn là hơi khom người nói Bệ hạ yên tâm Nô tài đã sớm đem sự tình làm xong Tuyệt đối sẽ không có một chút xíu tin tức truyền đến trong hậu cung Hô, nghe lời này một cái đại càn thánh thượng lập tức an tâm ngồi xuống lại lộ ra một tia may mắn biểu tình may có nguyên nhất tại đã nhiều năm như vậy liền hắn rất được chấm tâm ý niệm tới đây đại càn thánh thượng trên mặt biểu lộ lập tức nghiêm một chút chợt quay đầu nhìn về phía trần khuyên địch lão để a không có gì để nói nữa rồi ta và ngươi quan hệ thế nào chuyện của ngươi chính là chuyện của ta chuyện của ta vẫn là chuyện của ta Giang hồ dư luận làm sao có thể tùy tiện tin tưởng ta đây liền hạ chiếu lục phiến môn. Để bọn hắn trọng điểm đà kích những cái này Giang hồ phong môi. Nói lên lời đồn đến thật sự là quá không chịu trách nhiệm. Trần khuyên Địch. Ca múa nhạc phối hợp như vậy đại càn thánh thượng hành động tốc độ nhanh chóng để Trần khuyên Địch đều có chút ngoài ý muốn. Dù sao lần này là hắn ném mặt to. Cho nên hắn đều làm tốt bị đại càn thánh thượng trào phúng cách nửa tháng chuẩn bị. Không nghĩ tới nhà mình đồng hương như vậy ra sức. Nói đồng thủ liền đồng thủ. Hoàn toàn không có trì hoãn ý tứ. Trần khuyên địch một gương mặt mo lập tức liền nổi lên cảm động gần sóng. Lão ca vậy liền toàn bộ nhờ ngươi A giao cho ta đại càn thánh thượng lồng ngực đập đến đùng đùng vang. Hơn nữa thầm hạ quyết tâm. Tại hậu cung vị kia phát giác được không thích hợp trước đó, nhất định phải đem tất cả lời đồn dư luận tất cả đều dập tắt xuống dưới. Kết quả là, tại ngày thứ hai, sớm trong Hoàng cung liền công khai một hạng hoàn toàn mới chính sách, yêu cầu Giang Hồ phong môi toàn bộ chỉnh đốn và cải cách. Phạm là liên quan đến tư nhân tư ẩm, không khỏe mạnh nội dung. Đối đại càn thanh thiếu niên tương lai trưởng thành sẽ sinh ra không tốt ảnh hưởng bộ phận Nhất định phải toàn bộ hủy bỏ Tự tiện truyền bá chưa chứng thực tin tức Đều thuộc về truyền bá lời đồn Tội ác tay trời Nhất định phải lập tức đình chỉ Nếu không thì là đại càn chủ nghĩa phong kiến thiết quyền cảnh cáo vì việc này Đại càn thánh thượng thậm chí trực tiếp triệu tập cả triều văn võ Yêu cầu chính sách này có thể lấy tốc độ nhanh nhất khắp toàn bộ Trung Nguyên. Chỉnh đốn và cải cách cường độ cũng nhất định phải thiết thực quán triệt. Không cho phép bất luận kẻ nào giả bộ ngỡ ngẩn để lừa đảo. Kết quả là. Đại Càn phong môi sử thượng lần thứ nhất đại quy mô chỉnh đốn và cải cách cứ như vậy bắt đầu. Nhưng là. liền như là trước đó Đại Càn Thánh Thượng nói như vậy. Mặc dù mặt ngoài bên trên. có quan hệ con riêng chủ đề bị quét sạc sành xanh thế cho nên không để toàn thiên hạ liền bách tính đều biết một chuyện này nhưng một phương diện khác đại bộ phận người có thân phận có địa vị toàn bộ đều đã im lặng ở trong lòng nhận định trần khuyên địch thân phận con tư sinh dù sao không phải là con riêng ngươi như vậy che giấu làm gì rõ ràng chính là có tật giật mình nha trong lúc nhất thời Nguyên bản tất cả đại càn quan viên đều tránh như tránh bò cạp thuần dương cung Vậy mà trong vòng một đêm trở nên đông như chảy hội Không ít đại càn quan viên ngàn dặm xa xôi chạy tới tặng lễ Muốn gặp một lần trong truyền thuyết vạn thọ cung chủ phong phạm Mà một chút không rõ ràng cho lắm người khi nghe đến vạn thọ cung chủ cây xanh xưng này lúc Còn xuất hiện một chút vi diệu nho nhỏ hiểu lầm Đương nhiên Quan trọng nhất là Nhân ngôn đáng sợ Nhân ngôn cũng ép không được Mặc dù khi nhìn đến đại càn thánh thượng phát điên bộ dáng về sau Tất cả mọi người thần sao cách cảm không có đem tin tức hướng trong hậu cung truyền Nhưng là thái tử một bên kia nhưng là khác rồi Ngươi nói cái gì trần khuyên địch là phụ hoàng con riêng không thể nào gần nhất vừa mới cảm thấy mình thái tử vị trí ngồi vững vững vàng vàng Tâm tình không tệ thậm chí cũng nghĩ có muốn hay không thuận thế tạo cách phản thái tử điện hạ bỗng nhiên từ vị trí bên trên đứng lên. Không thể tin nhìn xem cho hắn mật báo quan viên. Là thật a điện hạ bên ngoài bây giờ đều truyền khắp mẹ chứng thái tử trực tiếp trách mắng tiếng. Cái này ta múa nhạt, không phải bức ta tạo phản sao? Ta không muốn làm thủ tịch chân truyền rồi 42 chương 99 thái tử tạo phản thường thường chính là như vậy giản dị tự nhiên đây là một đêm nguyệt hắc phong cao. Xuyệt, lặng lẽ đi vào, không muốn phát ra tiếng vang. Chư vị hôm nay chính là các ngươi hiến công lập nghiệp thời cơ tốt lên hoàng cung bên trong. Kim loan điện bốn phía dãy cung điện. Cái này đến cái khác người mặt hắc giáp chiến sĩ bắt đầu bí mật tập kết lên. Đem bao quát kim loan điện ở bên trong toàn bộ dãy cung điện đều cho vây thành một vòng Trong lúc nhất thời Mây đen che đỉnh Nguyệt ẩm sao thưa Một cỗ túc sát chi khí tự nhiên sinh ra ầm ầm trong phút chốc thái tử võ chiêu không bỗng nhiên từ trong bóng tối nhảy ra Bội kiếm trong tay dùng sức vung lên chư vì hôm nay tạo phản thành công Bản cung sau khi lên ngôi Hết thảy đều là quan nội hầu thủ tước vị từ nay về sau đi theo bản cung cùng một chỗ ăn ngon uống đã sông lên à, à, à, à, à, à, hắc sáp binh sĩ môn tương đối kích động hô hào Sau đó liền hướng về kim loan điện phương hướng sông tới Mà cùng lúc đó Vây quanh kim loan điện kêu quả cấm về môn cũng lập tức phản ứng lại Nhìn xem toàn thân áo đen Võ trang đầy đủ Nhìn qua mười phần hung lệ thái tử các binh lính dưới quyền. Một chút trẻ tuổi kiêu quả cấm về lập tức kinh hãi. Liền muốn lấy ra trường kiếm sự định cùng đám này nhịp tặc đánh nhau chết sống. Bất quá có kinh nghiệm lão binh ở thời điểm này liền đứng xa. "A, Không có việc gì đem vũ khí đều buông xuống. Những thứ này là thái tử người. Là thái tử. Thái tử lại tạo phản đúng vậy a Các tân binh. Xin nhờ đây là đang tạo phản có thể hay không nghiêm túc một chút các vị lão đại ca chuyện ra sao A địch nhân đều giết tới trước mắt vì sao còn không mau hành động kéo còi báo động A. rút ra trường kiếm A. Lại giống hai tiếng biểu đạt mình một chút tận trung vì nước. Thề sống chết bảo vệ hoàng thượng tinh thần mà đối với ngạc nhiên các tân binh. Kêu quả cấm về lão binh liền sẽ như năm đó lính già khác giáo dục còn trẻ chính bọn họ thời điểm như thế. vỗ tân binh bả vai thấm thía nói ra bình tĩnh vừa tới trung ương không mấy ngày a loại chuyện này cách mỗi một hai tháng chắc chắn sẽ có một lần có lúc một tháng khả năng sẽ còn có đến vài lần quen thuộc liền tốt cái này vừa đi vừa về kỳ thật chúng ta đều rất quen À. nhìn thấy phía trước nhất cái kia mặt hắt giáp phản quân rồi a tân binh ngốc manh gật gật đầu thấy được tên kia là ta mùi phu tân binh còn có bên cạnh hắn cái kia. Đoạn thời gian trước vẫn là kêu quả cấm về người đâu. đằng sau điều chỉnh đến thái tử cung đi. lúc này mới biến thành thái tử thuộc hạ. chúng ta lúc trước thế nhưng là cùng một chỗ khiêng qua thương, cùng một chỗ vượt qua cửa sổ thiết ca. a đúng. hắn còn thiếu lão tử không ít tiền không trả đây. tân binh. a không đợi các tân binh kịp phản ứng. Một mạch liều chết đi lên hắc giáp phản quân liền đi tới kêu quả cấm về quân trận trước mặt. Dẫn đầu binh sĩ bỗng nhiên hét lớn một tiếng. Ô huyên để đã lâu không gặp rồi ha ha ha kêu quả cấm về người mặt kim giáp. Phản quân thì là người mặt đen sấm giáp. Mọi người chạm mặt chính là một cái gấu ung. lẫn nhau chiếu cái mặt. Hỏi tốt. Lại trò chuyện trò chuyện chuyện nhà Sau đó lại lẫn nhau so đo nắm đấm. cười mắng một phen, cuối cùng mỗi người mới lùi sau một bước, yên lặng rút ra nhà mình binh khí, trong chớp mắt phong vân đột biến bầu không khí đột ngột chuyển đông vô sỉ phản tặc lại còn dám lấy hạ phạm thượng trùng kích kim dám im ngay chúng ta chính là vì thái tử điện hạ thay đổi triều đại, chân long xuất thế. Ngay tại hôm nay cho ta giết tiêu diệt phản tặc sau đó song phương liền áp đấu như vậy lên hoàng sợ các tân binh tiền bối đánh nhau tiền bối bình tĩnh các lão binh. Thả lỏng. Mọi người qua loa một lần liền tốt. Tạo phản nha. Một tháng chắc chắn sẽ có mấy lần. Tân binh. Lại tập trung nhìn vào. Các tân binh rất nhanh liền phát hiện sự tình vẫn thật sự cùng các lão binh nói đến một dạng. Đừng nhìn mọi người đánh gọi một cái kịch liệt. Nhưng trên thực tế liền không có gặp qua máu. Sát bén trường. Kiếm sơ lên cao cao nhẹ nhàng buông xuống. Thậm chí có cái cấm về cùng phản quân là dùng đá kéo bao đến huyết thắng thua. Sát vách cái kia một nhóm nhỏ người đang ngồi xuống chuẩn bị đánh mạc trượt. Gặp dưỡng. Một đêm này. Kêu quả cấm về tân binh tất cả đều hoàn thành nhân sinh quan bên trên thăng hoa. Mà đổi thành một bên. Trần khuyên địch đã nhìn mắt choáng váng. Đậu xanh rau má. Đây chính là cái gọi là tạo phản tại sao ta cảm giác giống như là diễn tập quân sự á không sai biệt lắm ý tứ A. Đại Càn Thánh Thượng ngồi ở long ỉ bên trên. Nâng lên một chân. Tương đối không hình tượng tựa vào long ỉ lan can bên trên. Rất tùy ý nói. Ngươi cũng không nghĩ một chút. Bằng vào ta uy vọng. Trong hoàng cung này có ai có thể tạo ta phản với ta mà nói tạo phản cùng diễn tập quân sự trinh lịch cũng không phải rất lớn. Nhưng đây là người thái tử tại tạo phản a không có gì lớn. Cái kia em bé hiện tại cũng đã minh bạch. Loại này tạo phản kỳ thật chính là chúng ta phụ tử tầm đó một loại thân thiết hố động. Hắn bây giờ là đang đối ta biểu đạt bất mãn đây. a là như vậy. Đại Càn Thánh Thượng nghiêm túc giải thích nói. Nhất bắt đầu thời điểm Chiêu không cách đứa bé kia lần thứ nhất tạo phản vẫn là rất nghiêm túc Sắp đặt rất nhiều Nhưng bởi vì vốn chính là ta cố ý phóng túng Cho nên không có cái gì chứng dùng Mà phía sau hắn lại tạo phản mấy lần Mới phát hiện không thích hợp Lại sau đó cách đứa bé kia mình cũng đã minh bạch Tạo phản mục đích chủ yếu đã không phải là thực muốn cho ta xuống đài mà là biểu đạt ý kiến của mình cùng tiểu hài tử nũng nịu không sai biệt lắm ngươi nhìn hắn liền tạo phản quân đội đều là ta lúc đầu từ kêu quả cấm về rút ra cho hắn trần khuyên địch lúc này biểu lộ là ca múa nhạc hoàng gia chính là không giống với a cái này nũng nịu phương thức thật sự là làm cho người nhìn mà than thở nói cho cùng vẫn là vấn đề của ngươi a nếu không phải là ngươi cái kia con riêng lời đồn xuất hiện Làm nhà ta bé ngoan cũng sẽ không làm loạn Vốn dĩ hắn đều đã có mấy cái tháng không tạo phản qua Ta cuối cùng cảm thấy ngươi lúc này đơn vị đo lường có phải hay không có chỗ nào không đúng Ha ha ha ha Đại càn thánh thượng cười vui vẻ cười Chợt khoát tay áo Được rồi được rồi Cái này tạo phản xem chừng tiếp qua một hai canh giờ Chờ đến sáng mai dạng sáng sẽ tự lui đi nói đến ta đều có chút hoài niệm hài tử vừa mới tạo phản lúc ấy. khi đó mới là thật khẩn trương kích thích. kết quả hiện tại không chỉ có hài tử nhà ta không xem ra gì. liền dưới quyền ta cấm về cùng đứa bé kia thuộc hạ cũng đều không đem tạo phản coi ra gì. ngươi xem bọn hắn vừa mới đều nói cái gì thay đổi triều đại há mồm liền ra. động một chút thì là chân long xuất thế. ta vẫn là quá kiêu căng bọn họ a. Nghe đến đây Trần Khuyên Địch nhích nhích miệng Cái này còn có thể nói cái gì Chỉ có thể nói Đại Càn Hoàng thất tạo phản thường Thường chính là như vậy giản dị tự nhiên vả lại buồn tẻ Tốt rồi thời gian cũng không sớm Ngươi đi nhanh lên Rời đi Trần Khương Địch chừng mắt nhìn Ngươi tiếp theo còn có việc đương nhiên là có A Đại Càn Thánh Thượng hít hít mắt Dùng một bộ nhìn độc thân cẩu biểu lộ nhìn xem Trần Khuyên Địch Gần từng chữ nói ra Ta muốn đi hậu cung. Ngô cuối cùng trần khuyên địch một cách bóng cô độc lẻ loi đi xa kim loan điện. Gặp dưỡng. Trở về thuần dương cung đi thôi. Ta không muốn làm thủ tịch chân truyền rồi 42 chương 100 đại châu mưu đồ Tây vực biên cương. Bôn lôi quan phía dưới. Tây vực quân doanh từ vùng sát cổng thành phía dưới một mực diễn sinh đến đường chân trời tầm mắt cuối cùng. Tây vực 36 quốc liên quân cho đến nay vẫn như cũ còn tại Tây vực bảo trì tác chiến Vạn lý liên doanh lỗ hồng đến bây giờ còn không có bị bổ lên Toàn bộ Tây vực chiến trường lúc này đều ở vào cháy bỏng trạng thái Như vậy vấn đề đến Là cái gì khu sử Tây vực đám người như thế hăng hái hướng lên trên liều lĩnh muốn đánh vào trung nguyên đáp án rất đơn giản Cưới hồ khó xuống Lúc đầu thời điểm Tây vực tiến công trung nguyên càng nhiều là mang theo một loại cướp bóc ý nghĩ. Dù sao đại càn binh uy chính thịnh. Bọn họ cũng không nghĩ đến có thể thực đánh vào trung nguyên. Nhưng là ra ngoài ý định. Tiêu thành xảy ra ngoài ý muốn. Đồng thời tại đại chu cùng thời điểm lục phiến môn trong bóng tối thao tác phía dưới. Lại còn thực tấn công vào trung nguyên. Tây vực 36 quốc liên minh thảo luận một chút. Tốt lắm dứt khoát hoặc là không làm. Đắc làm thì cho xong, trực tiếp giết vào trung nguyên. Từ nay về sau mọi người ăn ngon uống đắt, há không phải tốt thay kết quả một lần này công? Liền công cho tới bây giờ, cho đến ngày nay, Tây Vực 36 quốc ngươi ra một chút binh, ta ra một chút binh. Đác liên liên tục tục hướng Tây Vực đầu nhập đưa vượt qua 80 vạn đại quân tinh nhuệ. Loại này kích thước quân thế, không khách khí chút nào rằng Đã không phải là một hai vị võ đạo cường giả liền có thể cùng sánh vai. Chính là hỏa luyện kim đan cường giả ở chỗ này. 80 vạn đại quân tinh nhuệ Cũng không phải tạp binh. Mà là chân chính cùng nhau một mạch. Có năng lực cấu trúc quân sự bộ đội. Loại này số lượng loại này quy mô, dắt tay một kích phía dưới. Trừ phi là đại đạo huyền quang 10 vạn giảm trở lên hỏa luyện kim đan cường giả. Nếu không đó cũng là một kích chết bất đắc kỳ tử kết quả. Thậm chí liền xem như đại đạo huyền quang 10 vạn dặm trở lên, cũng tuyệt đối không dám cùng nó cứng đối cứng. Lúc trước thì có sơ qua ví dụ. Đại Càn đương kim đổi hình, mấy trăm vạn đại quân đồng thời xuất động, lại hoàn toàn không kiêng kỵ thương vong tình huống phía dưới, có thể lấy tám thành chiến tử làm giá, trực tiếp hủy diệt thập đại võ đạo thánh địa. bao quát đạo Phật Ma Tam Mạch Bởi vậy có thể thấy được số lượng đến trình độ nhất định là đủ để bù đắp chất lượng Đương nhiên Kích toái mệnh tinh loại kia đã không thể xưng là võ giả Thuộc về luận ngoại phạm chủ Cho nên tại tính toán thời điểm cũng không có đem kích toái mệnh tinh võ giả tính đi vào Nhưng bất kể như thế nào Loại này thôi diễn cũng đó có thể thấy được Quân đội đạt tới kích thước nhất định về sau mỗi một sĩ binh cương khí, khí huyết, tinh thần ý chí, tại quân trận cùng chủ soái thống nhất phía dưới, đạt thành nhất trí về sau, một chi đại quân thì tương đương với một cái cường giả tối đỉnh, càng nhiều người, thực lực càng mạnh, đây là không thể nghi ngờ. Cho nên lúc ban đầu xuất ra loại này đội hình thời điểm, Tây vực 36 quốc những người nắm quyền gọi là một cách đắc chí vừa lòng a. liền chính bọn hắn đều không nghĩ đến nguyên lai mình mạnh như vậy nghiêm túc thật đúng là có thể kéo ra nhiều như vậy đại quân đến lập tức thì có loại thiên hạ nơi tay cảm giác sau đó sau đó bọn họ liền phát hiện đây chỉ là một ảo giác 80 vạn đại quân tinh nhuệ vượt qua năm thành bị vạn lý liên doanh những bộ phận khác kiềm chế mà còn dư lại có hơn 30 vạn tinh nhuệ xuyên thấu qua tiêu thành giết vào trung nguyên Kết quả lại bị ngăn trở ở bôn lôi quan phía dưới. Vốn dĩ tất cả mọi người cho rằng bôn lôi quan cũng không có gì. Nhưng người nào cũng không có nghĩ đến. Đại càn quân đội tại nguy cấp tồn vong trước mắt. Thế mà thực bạo phát ra khó có thể tưởng tượng đáng sợ sức chiến đấu. Phía sau của chúng ta chính là Trung Nguyên Tây Vực Man Di. Làm sao có thể vào ta thần châu hảo sĩ thề sống chết vân tại bôn lôi quan thủ tướng. Tây vực đại đô hộ xuất lính dưới. 30 vạn Tây vực tinh nhuội. Thế mà quả thực là bị 8 vạn Trấn Tây quân cho ngăn trở ở bôn lôi quan phía trước. Mà đại càn xem như đại hậu phương cũng mười phần ra sức. Viện quân một chi tiếp lấy một chi phái đi Tây vực. Hậu cần cũng chưa từng có đoạn tuyệt qua. Mà có đại càn ủng hộ. Tây vực đại đô hộ lập tức càng có niềm tin. Thề sống chết báo quốc quyết tâm cũng càng thêm mãnh liệt. Quả thực là dựa vào sức một mình Tăng thêm bôn lôi quan trận pháp Đem Tây vực tất cả võ đạo tông sư đều ngăn cản tại bôn lôi quan phía trước Một cách Tây vực con ruồi đều không thể bay qua Kinh khủng nhất chính là Làm Tây vực 36 quốc rốt cuộc nhìn không được Đánh vỡ quy tắc Điều động hỏa luyện kim đan cường giả dự định giải quyết dứt khoát thời điểm Tây vực đại nô hồ, Lâm trận đột phá Hỏa luyện Kim Đan tâm kiếp. Bị Tây vực Đại Đô hộ tụ lại bộ hạ đại quân thiết huyết ý chí. Trực tiếp xông cái thất linh bát toái. Sau đó Tây vực Đại Đô hộ tại chấu ngay tại toàn thành thể sống chết âm thanh bên trong sông phá quan tỏa. Đăng lâm hỏa luyện Kim Đan. Đem Tây vực 36 quốc người lại cho đánh trở về. Cách này ai chịu nổi dần dà. Tây vực bên này chiến trường liền càng ngày càng khó có thể phân ra thắng bại. Mà theo thời gian trôi qua, rơi vào tình huống khó xử một phương liền đến phiên Tây vực 36 quốc bên này. Bọn họ hữu tâm rút lui. Nhưng là thấy vực, bôn lôi hoan phía dưới nằm nhiều như vậy thi thể. Huyết hải thâm cầu phía dưới. Bất kể là người trong nhà vẫn là đối mặt trấn Tây quân. Đều tuyệt đối sẽ không tiếp nhận rút lui. Mà tình huống này, thẳng đến Đại Chu sau khi xuất thế mới có thể cải thiện. Từ khi Hoài Nam đảo về sau vẫn không thấy tâm hơi đại Chu hoàng võ đế. Lúc này là xuất hiện ở Tây vực 36 quốc trung tâm. Lâu Lan Thành. Tây vực 36 quốc trên bản chất là cái Liên Hợp Quốc, lấy ba đại quốc xem như hạt tâm hình thành liên minh. Mà cái này ba đại quốc, theo thứ tự là An Tức. Lâu Lan. Sa sư trong đó Lâu Lan Thành dĩ nhiên chính là Lâu Lan Quốc thủ đô. cũng là 36 quốc liên minh một trong những hạt tâm. Hoàng Võ đế xuất hiện ở chỗ này, tự nhiên đưa tới 36 quốc những người nắm quyền độ cao chú ý. Dù sao lúc trước chính là bọn họ quyết định tiếp nhận Đại Chu Dư Nhiệt tại Tây vực ẩm tàng định cư lại, nhưng là rất nhanh bọn họ liền minh bạch, mình xem như nuôi một đám vong ăn phụ nghĩa. Ngươi nói cái gì chia cắt xa chỉ? Đại Uyển, Quỷ Tư Ô Tôn, Nhược Phương, nhập vào ngươi tân triều đại Chu thả mẹ nó cái sắm hốn chứng huy hoàng đại điện bên trong. An Tức Vương, Lâu Lan Vương, Sa Sư Vương, Tây Vực 36 quốc ba vị hỏa luyện kim đan. Khí tức nối thành một mảnh, như Thái Sơn áp đỉnh, tràn đầy ở bốn phía mỗi một tấc không khí bên trong. Nhưng mà đối mặt ba vị Tây Vực Vương phấn nộ. Hoàng võ đế lại có vẻ rất lạnh nhạt. Không sao. Ta chỉ là thông chi các ngươi trên thực tế nên làm chúng ta đã làm xong. Muốn chết lúc trước chó nhà có tăng. Bây giờ thế mà cũng dám như thế khí trương tin hay không chúng ta lập tức xuất binh. Liền đem ngươi cái kia cái gọi là tân triều hủy diệt hoàng võ đế trừng mắt nhìn. Ta hướng hòa. Minh giáo kết làm minh hữu. Bây giờ minh giáo giáo chủ ngay tại triều ta âm đô làm khách. Muốn đến cứ đến. Ba vị Tây vực vương sắc mặt không thay đổi. Khí tức không thay đổi. Thanh như lôi chấn. Lực lượng mười phần. Chỉ là mấy cái tiểu quốc. Tỉ thí thế nào được chúng ta Tây vực cùng đại chu qua nhiều năm như vậy khắc sâu tình cảm không cần khách khí. Lấy thêm mấy cái cũng không để ý ha ha ha ha vừa rồi bất quá là nói giỡn mà thôi. Chứ để ở trong lòng Đối ba vị Tây vực vương thức thời biểu hiện Hoàng võ đế biểu thị phi thường hài lòng Đương nhiên Hắn cũng không phải đơn thuần vì khiêu khích Tây vực 36 quốc mà đến Ta vì các ngươi mang đến thành ý cùng lễ vật Lễ vật ba vị Tây vực vương mặc dù mặt ngoài cười hì hì Nhưng trong lòng quả thực hận không thể đem hoàng võ đế tại chỗ ngũ mã phanh thây Đối với trong miệng hắn lễ vật tự nhiên cũng là khịp mũi coi thường. Bất quá loại thái độ này cũng không duy trì bao lâu. Bởi vì hoàng võ đế sau đó nói nói. Ta có thể giúp các ngươi đánh vỡ bây giờ tây vực chiến trường cuộc diện bế tắc vạn lý liên doanh bây giờ chỉ phá cái lỗ hồng. Các ngươi 80 vạn tinh nhẹ có nhiều hơn một nửa không có cách nào chân chính đầu nhập chiến trường. Ta có thể vì các ngươi lại mở ra một lỗ hồng. Như thế nào An Tức Vương, Lâu Lan Vương, xa Sư Vương cùng liếc mắt nhìn nhau một cái. Xin lắng tai nghe. Ta không muốn làm thủ tịch chân truyền rồi 42 chương một người nói ta lấy cho ngươi cái danh tử thế nào thuần dương cung thái hoa sơn. Bị đại càn thánh thượng hung hăng cho ăn ngụm thức ăn cho chó về sau. Trần Khuyên Địch chỉ có một người cô đơn chiếc bóng về tới vạn thọ cung. Nhìn xem trống giống vạn thọ cung. Trần Khuyên Địch đột nhiên lâm vào trước đó chưa từng có trống sống bên trong mẹ trứng. Long Thiên Tứ lão thất phu kia đi nơi nào bình thường còn có thể cùng Long Thiên Tứ đấu võ mồm một chút đến hôn đúc một lần tình cảm sâu đậm. Khi đó ngại phiền. Kết quả hiện tại Long Thiên Tứ không thấy. Trần Khuyên Địch lại còn hơi nhớ. Kinh ngạc một hồi hắn mới phản ứng lại. A đúng. Long Sư để một bên kia vừa mới đoạt. Mới từ Phật môn một bên kia mượn một đống kinh điển trở về Cái kia lão thất phu trước đó không dịp chờ đợi liền lôi kéo long sư để đi kiểm cây thu hoạch. Đào hoa đảo chủ cùng lâm ra lão tổ giống như cũng cùng một chỗ theo tới Ta dựa vào Không một cái có thể bồi ta Ngay tại Trần Khuyên Địch ở trong lòng thầm mắng người trong nhà không nghĩa khí thời điểm Một đạo thanh âm dễ nghe đột nhiên tại trong đầu hắn vang lên chúc mừng ký chủ thu hoạch được đặc thù xưng hào cao ngạo quý tộc độc thân mong không ngừng cố gắng trần khuyên địch dùng trọn vẹn hơn 10 giây trần khuyên địch mới phản ứng được hệ thống đây là trào phúng hắn sống về đêm chỉ có thể một người qua nhất thời tức dẫn đến mặt mo đỏ bừng. bất quá về sau nghĩ tới điều gì hắn lại bất đắc dĩ thở dài lắc đầu ấy như vậy xem xét đến bây giờ còn một mực làm bạn với ta cũng chỉ có ngươi nói trở lại hệ thống ngươi thực không biết thực thể hóa sao ta nhưng đã sớm muốn đem ngươi đẩy ra ngoài đánh một trận hệ thống trầm mặc một lát sau hệ thống thanh âm mới lần thứ hai vang lên chúc mừng ký chủ hoàn thành nhiệm vụ như cho ta mệnh đều do ta phát thường cho chuẩn bị vì ký chủ thôi diễn tiếp theo con đường võ đảo xin hỏi phải chăng mở ra thôi diễn trần khuyên địch Tích tích tích. Ký chủ đắm chìm trong sầu não bên trong Trần Khuyên Địch lúc này mới phục hồi tinh thần lại. Vừa xứng sờ xứng sờ. Sau đó lắc đầu bật cười. Ta đều suýt nữa quên mất. Trước đó còn tiếp một cách như vậy nhiệm vụ A. Nói thật. Hiện tại Trần Khuyên Địch đã cũng không phải là tên ngố. Đối với hắn mà nói. Hệ thống ban thưởng kỳ thật cũng đã không có trước kia như vậy mấu chốt. Lấy tô vi cảnh giới của hắn Lại có đại càn thánh thượng làm hậu trường Rất nhiều chuyện chính hắn liền có thể hoàn thành Đối hệ thống y lại cũng không có lớn như vậy Nhưng là Nên nói như thế nào đây Chính là đầu heo ở lâu cũng có tình cảm a. Bắt đầu đi Cho ta nhìn xem bản lãnh của ngươi Tích bắt đầu thôi diễn không biết vì sao Trần khuyên địch luôn cảm thấy hệ thống hồi phục thanh âm nghe vào tràn đầy đấu trí. Bất quá một giây sau, hắn liền không có tâm tình chú ý những thứ kia. Sự thật chứng minh, hệ thống trung quy là hệ thống. Đại gia ngươi vĩnh viễn là đại gia ngươi. Trong nháy mắt, liền như là trước đó đại càn thánh thượng vì hắn biểu diễn tinh không diễn võ đồng dạng. Trần khuyên địch nguyên thần trực tiếp rơi vào trời sao vô ngần bên trong. Ngàn vạn tinh quang đều đang vì hắn chỉ dẫn con đường phía trước phương hướng Thiên hạ võ giả con đường tu luyện Đơn giản ba loại Tinh khí thần tam tu Tu tinh đắt là luyện thể Tu khí thì là chủ lưu khí Tu thần chính là nguyên thần Ba cách đều có ưu khuyết Mà thiên hạ tuyệt đại bộ phận võ giả Đều là một loại làm chủ Một loại làm phụ Còn lại một loại thì là từ mặt khác hai loại tăng lên mà kéo theo Như thế mới là chính đồ Nhưng trần khuyên địch không giống nhau Hắn tại thuần dương cung tận lực an bài xuống hoàn toàn đi tà đạo Là cái tiêu chuẩn luyện thể võ giả Mặc dù hắn lại nắm giữ nguyên khí phương pháp sử dụng Lúc cần thiết hoàn toàn có thể chuyển hóa làm khí tu cùng thần tu Nhưng cuối cùng hắn căn cơ vẫn là cố chia kim cương bất hoại thân thể nhưng vấn đề đến tầm thường luyện thể võ giả ở đạt đến kích toái mệnh tinh cấp độ về sau một thân khí huyết xung nhập mệnh tinh mảnh vỡ bỏ đi nhục thân về sau lại ở vận mệnh tinh không đốt một vầng mặt trời huy hoàng sáng tỏ đây cũng là luyện thể võ giả kích toái mệnh tinh sau hình thái nhưng trần khuyên địch ra hỏa này Căn bản không có mệnh tinh, lục túng một nhóm, khí huyết tiến không thể tiến, lại không cách nào tại vận chuyển tinh không đốt mặt trời, ngũ tạng lục phủ, xương cốt da thịt, trừ bỏ xương đầu bên ngoài, có thể sèn luyện địa phương hắn cơ hồ đều rèn luyện qua. Nhưng chính là không có cách nào càng tiến một bước, xuyên Việt giả thân phận gắt gao khóa lại hắn có thể tiến thêm một bước tính. vậy phải làm thế nào hệ thống cấp ra đáp án ùa a tại trần khuyên địch thị giác bên trong vơ ngân tinh không ngôi sao đầy trời mỗi một vệt sáng rơi tại hắn trên người đều phản phất suối nước nóng đồng dạng để cho người ta đắm chìm trong đó quan trọng nhất là tại tinh quang chiếu rọi xuống hắn có thể tin tưởng cảm nhận được thân thể của mình bên trong mỗi một tấc xương cốt da thịt biến hóa Xâm nhập ngũ tạng lục phủ. Từ phía dưới mà sông lên. Lấy trái tim làm trung tâm. Khí huyết tuần hoàn. Sinh mệnh lực liên tục không ngừng. Cuối cùng xâm nhập đỉnh đầu nây hoàn cung bên trong. Thắp sáng nguyên thần. Trần Khương địch có thể nhìn thấy nguyên thần của mình. Một cách cùng hắn bộ dáng bình thường không hai tiểu nhân ngồi ngay ngắn ở mi tâm chính trung ương. Vô theo hắn một hít một thở. Nguyên thần cùng thân thể đều tại đồng thời xung động. Mà theo cách này một hít một thở. Trần khuyên địch cũng dần dần phát hiện thân thể mình dị trạng. Vốn nên rèn luyện đến mức tận cùng thân thể. Tại hô hấp biến hóa phía dưới. Dần dần hiển lộ ra nguyên một đám điểm sáng. Giống như là hình xăm một dạng in vào trần khuyên địch tứ chi. Thân người. Đầu. Toàn thân cao thấp. Đây là. Khiếu huyệt trần khuyên địch huyệt vì tri thức không phong phú. Nhưng có quan hệ thái dương huyệt. Dũng tuyển huyệt loại hình đồ vật hắn nên cũng biết. Cho nên hắn nhìn ra được. Những điểm sáng này tựa hồ là cơ thể con người khiếu huyệt. Tổng cộng có vạn 12.9600 cái điểm sáng. Đem trần khuyên địch chính chủ tôn lên phản phất một khỏa cháy hừng hực hàng tinh. Tại tính mịt tinh không không ngừng tản ra quang mang. Rất có ý tứ A đây là hệ thống suy diễn ra con đường Trần Khuyên Địch trạng thái bây giờ liền phảng phất ăn một chút trí tụ quả một dạng. Suy nghĩ tốc độ nhanh đến hưu chết người. Nhân thể sống như hỗn nguyên vũ trụ. khiếu huyệt chính là đầy trời quần tinh. Thắp sáng trong huyệt tinh thần, hợp thành một thể thể nổi tự thành tinh vân. Đây là một con đường khác A. Trước đó Đại Càn Thánh Thượng cũng cho Trần Khuyên Địch đề cử một đầu võ đạo chi lộ. Kia liền là không ngừng rèn luyện thân thể của hắn. Lặp lại luyện về sau lấy lực chứng đạo. Trực tiếp nhục thân phá toái hư không. Căn cứ thôi diễn. Đạt tới loại kia cấp độ về sau. Trần khuyên địch trực tiếp chính là nhân gian trí tôn. Thiên hạ vô địch. Mà hệ thống cho ra con đường. Liền lộ ra càng thêm chính thống. Mặc dù đồng giảng độ khó cực cao. Nhưng cuối cùng có một cái trí cường giả giai đoạn. Nhưng nhìn tiềm lực lời nói. Còn giống như là đại càn thánh thượng con đường cao hơn một chút. Bất quá. Trần Khuyên Địch nhích nhích miệng. Cách này trung quy là hệ thống suy diễn ra đồ vật A. Tính. Ta hai cách đều luyện giỏi. Dù sao không có gì đáng ngại. Hệ thống thôi diễn cùng đại càn thánh thượng đề cử cũng không xung đột. Trần Khuyên Địch hoàn toàn có thể một bên lặp lại rèn luyện thân thể. Một bên khai phát thể nội khiếu huyệt. Dù sao chỉ cần mình còn đang biến mạnh là được rồi ầm ầm ngay tại Trần Khuyên Địch sinh ra minh ngộ trong nháy mắt Ánh sao đầy trời cùng vô ngân tinh không cũng biến mất theo Thôi diễn thành công Ban thưởng cấp cho hoàn tất Ha ha ha Tự giác tiền đồ bừng sáng Trần Khuyên Địch không khỏi cười Ha <cười> ha cảm ơn hệ thống nhờ có ngươi Tích chỗ chức trách Trần Khuyên Địch cười cười Chức trách à Có lúc ta thực sự sẽ nhớ. Đến tột cùng là vị nào đại năng đem ngươi cho làm ra. Trước kia ta cho là ngươi là chuyên môn cho chúng ta loại này xuyên việt giả chuẩn bị. Nhưng từ khi gặp được võ càn võ tên kia. Ta liền phát hiện giống như không phải chuyện kia. Bất quá vẫn là phải nói. Trần Khuyên địch dừng một chút. Nhìn xem không có vật gì phía trước. Lại phảng phất tại nhìn xem người nào đó một dạng. Hết sức nghiêm túc nói ra Những năm Này thật cảm ơn ngươi Hệ thống Không khách khí a Lấy được hệ thống hồi phục về sau Trần Khuyên Địch đột nhiên chừng mắt nhìn Não đại động mở Hàng ngày hệ thống hệ thống gọi Ta cũng kém không nhiều nhanh chán rét Ngươi nói ta cho ngươi đặt tên thế nào hệ thống hệ thống Tịch đồng thế nào giống như ta họ trần như thế nào trần tịch đồng Một lần này Trần Khuyên Địch không thể lại được đến hệ thống hồi phục phản phất đối phương chết máy một dạng. Ta không muốn làm thủ tịch chân truyền rồi 42 chương tứ nữ tiến bộ hệ thống chết máy. Hoặc là dứt khoát không để ý tới mình. Khiến cho não đại động mở Trần Khuyên Địch có chút xấu hổ. Bất quá nếu lời nói đều đã nói ra miệng. Ta về sau liền dùng tịch đồng để gọi ngươi A. Cái gì ngươi hỏi ta vì cái gì dùng cái tên con gái để gọi hệ thống? Nói nhảm. Bởi vì hệ thống thanh âm vốn là khuyên hướng nữ tính hóa nha. Lắc lắc đầu. Vẫn là không có đợi đến hệ thống hồi phục về sau. Trần khuyên địch nhất thời liền rời đi lực chú ý. Dù sao hệ thống cũng chạy không được. Mà nhìn sắc trời một chút. Một đợt này võ đảo thôi diễn. Trực tiếp để cho hắn vượt qua gian nan nhất đêm dài đằng đẵng Mặt trời đã có một chút từ trên đường chân trời dâng lên Đương nhiên liền thời gian đến xem vẫn là dạng sáng Bất quá trần khuyên địch đến nay vẫn là tinh thần hăng hái cái này cũng không có biện pháp Đều đến hắn cảnh giới này Khoảng cách kích toái mệnh tinh loại này tu tiên cảnh giới cũng chỉ còn lại cách xa một bước không ngủ đối với hắn mà nói cơ bản không có ảnh hưởng gì, cũng hoàn toàn sẽ không ảnh hưởng đến hắn tinh khí thần. Không bằng nói võ giả khi đạt tới võ đạo tông sư về sau đi ngủ loại chuyện này liền cơ bản có thể từ bỏ. Nguyên bản thời gian ngủ hoàn toàn có thể dùng đến tu luyện, võ đạo tông sư cũng không khả năng sẽ có đột tử loại chuyện này. Dù sao Trần Khuyên địch sống lâu như vậy. liền chưa nghe nói qua có võ đạo Tông Sư chết vội Cho nên mặc dù mới sáng sớm Nhưng trên thực tế Thái Hoa Sơn đã dần dần bắt đầu náo nhiệt lên Cần cù đệ tử đã rời giường tu luyện Không cần ngủ võ đạo Tông Sư lúc này cũng kết thúc tu luyện Chính ở trong Thái Hoa Sơn tùy tiện đi dạo Ta cũng đi Thái Hoa Sơn bốn phía đi dạo một vòng tốt rồi Muốn làm liền làm Trần Khuyên Địch trực tiếp đứng dậy rời đi vạn thọ cung Sau đó vượt thần xui khiến rẽ ngoặt trước hướng lấy doanh phượng tiên vị trí để tử phong bay đi. Mặc dù doanh phượng tiên bây giờ là bái hỏa giáo thánh nữ. Nhưng thuần dương cung vẫn là vì nàng lưu một tòa để tử phong. Cho nên nàng là không cần cùng mặt khác ngoại nhân một giảng ngủ lại tiếp khách phong. Bất quá ngàn vạn chớ hiểu lầm. Trần khuyên địch làm như vậy thật không có bất luận cái gì dư thừa suy nghĩ. Chỉ là muốn nhìn xem doanh phượng tiên tu luyện được thế nào Khoảng cách hỏa luyện kim đan còn bao lâu Kết quả mới vừa gia nhập để tử phong Trần khuyên địch mồ hôi lạnh nhất thời liền lưu lại Xem chiêu yêu hoàng tạo hóa đao diệt thiên tuyệt địa thất đại nhịch hợp nhất nhị nguyên đấu chuyển đại nhật như lai thần trưởng dương trùng Lạc tương tư Doanh phượng tiên Lạc tương tư Chẳng biết lúc nào thế mà cùng nhau tụ tập ở cùng nhau Mày trận pháp Sau đó tại không có người chú ý tới tình huống phía dưới trực tiếp phát động một trận loạn chiến Song phương cơ hồ đều lấy ra bản lính cuối cùng Đánh gọi một cái quên cả trời đất Phải biết tứ nữ hiện tại đều là khám phá sinh tử quan võ đạo Tông Sư Đặt ở trước mắt cảnh giới đá là cao cấp nhất cái kia một nhóm người Lẫn nhau chiến đấu Lẫn nhau xúc tiến Tại cơ sở này bên trên lại còn thật có cố gắng tiến lên một bước xu thế Nhưng là. Làm Trần Khuyên Địch xuất hiện ở đệ tử Phong không chung trong nháy mắt tứ nữ gần như đồng thời dừng tay. Tê mà Trần Khuyên Địch cũng trong nháy mắt kịp phản ứng. Mẹ chứng dược hoàn sư huyên vì sao lại tới nơi này ta nhớ được nơi này là phượng tiên sư tỷ đệ tử Phong A. Xuyệt xuyệt nhìn xem doanh phượng tiên nét cười nhìn ngấm. Còn có mặt khác tam nữ trong lúc kinh ngạc mang theo vài phần biểu tình bất mãn. Nhất là Dương Trùng. Khuôn mặt phồng đến tròn tròn. Thế mà không hiểu còn có chút đáng yêu. Nhưng bất kể như thế nào. Lúc này Trần Khuyên Địch đại não tốc độ vận chuyển trong nháy mắt bắt đầu tăng lên điên cuồng. Các ngươi ở chỗ này làm cái gì liền Khuyên Địch đều bội phục mình lúc này tiếng nói thế mà không lường được. Ta vừa rồi thần du thiên ngoại. Phát hiện nơi này bày ra trần pháp còn có số lớn nguyên khí chấn động. Cho nên đặc biệt đến xem. Không nghĩ tới là các ngươi. A a a trần khuyên địch trong chớp nhoáng này đều không tự chủ được bội phục mình bén nhảy suy nghĩ cùng thần tốc lâm tràng phản ứng. Nhìn xem lý do này nhiều đáng tin cậy. Ta trần khuyên địch thân làm vạn thọ cung chủ. Hỏa luyện kim đan. Thần du thiên ngoại thời điểm phát hiện có chỗ nào không thích hợp. Không phải chuyện rất bình thường sao dạng này a Rất hiển nhiên dương trùng Là tương tư Trần tiêm tiêm tam nữ tại hơi nghĩ chỉ chốc lát sau Cũng cảm thấy khuyên địch có phần này năng lực Cho nên liền không nói gì Chỉ có doanh phượng tiên Vẫn như cũ cười nói tự nhiên mà nhìn xem đầu đầy mồ hôi trần khuyên địch Đột nhiên truyền âm nói Kỳ thật a Sư huyên nếu là muốn đến mà nói lần sau có thể sớm hơn một chút đến a trần khuyên địch trần khuyên địch phượng tiên sư mỗi người biến a không phải ta trước kia cái kia nhô thuận khả ái phượng tiên sư mỗi nhìn xem một bộ không sai ta chính là đang dẻo ngươi hoàn toàn không che giấu nữa doanh phượng tiên trần khuyên địch cả người đều lâm vào một loại lo âu trong trạng thái mà hắn loại trạng thái này không thể nghi ngờ cũng để cho mặt khác tam nữ cảm nhận được không thích hợp Phượng tiên tỉ ngươi lại đối sư huyên nói cái gì tội không thể tha âu lạp đối mặt với những người khác oán trách. Doanh phượng tiên cười đến càng vui vẻ hơn. Nhất là ở dương trùng phồng lên khuôn mặt nhỏ liền sông lên thời điểm. Nàng còn đặc biệt ớn ngực. Tùy ý dương trùng thở phì phò tại bộ ngực mình gõ đến mấy lần. Sau đó dương trùng mình giống như bị trọng kích đồng dạng chật vật lui xuống. Phá phá ha. Một đại một lớn không thể không thừa nhận. Cùng Trần Khuyên Địch cùng lâu xác thực sẽ phải chịu hắn hình ảnh. Thấy nhằm vào phượng tiên tỷ không có gì dùng, lạc tương tư cùng Trần Tiêm Tiêm liếc nhau, sau đó quyết đoán thay đổi chiến thuật. Sư huynh chúng ta gần nhất Tu Vi lại có tiến bộ. Có muốn nhìn một chút hay không hầu Trần Khuyên Địch chừng mắt nhìn. À, tốt tốt tốt ta thích nhất tu luyện thấy có người đồng ý đem hắn từ loại này quái gì trong không khí kéo ra ngoài trần khuyên địch tự nhiên là ai đến cũng không có tự tuyệt liền vội vàng gật đầu nói đúng rồi kỳ thật ta bí mật cũng có nghĩ tới mấy vị sư muội võ đạo tương lai phương hướng phát triển a trần khuyên địch thoại âm vừa dứt vốn dĩ chỉ là muốn nói sang chuyện khác là tương tư cùng trần tiêm tiêm Còn có cách đó không xa dựng thẳng lỗ tai doanh phượng tiên cùng dương trùng. Đều là lộ ra vẻ ngoài ý muốn. Sau đó cười đến càng vui vẻ hơn. Mà trần khuyên địch thì là hồn nhiên không hay tiếp tục nói. Cũng tỉ như tiêm tiêm sư muội, Mặc dù là chủ tu Phật môn đạo thống. Nhưng đến cảnh giới này. Muốn đột phá hỏa luyện kim đan. Nhất định phải đi ra một đầu đạo thuộc về mình đường. Điểm này liền cần đối Phật Kinh có lính ngộ sâu hơn. Nói lấy nói lấy. Trần Khuyên địch khẽ vươn tay. Phía sau một tôn khiêng gác Linh Gun. Mang theo kính dâm. Khóe miệng còn ngậm một điếu thuốc lá Bồ Tát Pháp tướng liền hiện ra. Đây chính là ta đối Phật Pháp lý giải. Kỳ thật trọng điểm không phải hình tượng. Mà là bản thân nhận thức cảm giác sống nhau. Thật giống như Phật môn. Đến hỏa luyện Kim Đan. Bọn họ đều sẽ ngưng tụ ra riêng phần mình chủ tu Phật Kinh Bồ Tát La Hán. Thậm chí Phật Đà. Nhưng ta là giữa đường xuất ra. Cho nên ta đối Phật Pháp lý giải khả năng có chút sai lầm. Nói đến đây Trần Khuyên Địch có vẻ hơi xấu hổ. Dù sao hắn cái này thuộc về trường hợp đặc biệt tình huống. Người bình thường cũng không biết dùng. Cảm giác giống như có chút dạy hư học sinh. bất quá để ngoài ý muốn là nghe xong trần khuyên địch lời nói về sau trần tiêm tiêm thế mà lộ ra thần sắc mừng rỡ thì ra là thế sư huyên cũng cùng ta là một cái ý nghĩ a gặp vừa dứt lời trần tiêm tiêm liền một tay chỉ thiên một tay chỉ địa sau đó một vệt kim quang liền ở sau lưng của nàng dâng lên hóa ra một tôm ngồi cao liên thai thân như lưu lị tay nắm phật âm Cưới bạch tưởng Mang theo ngũ trí quan. Một thân bát bảo áo cà sa. Đập hoa cười một tiếng nữ tử Pháp tướng. Trần khuyên địch vốn cho rằng là Bồ Tát. Kết quả tập trung nhìn vào cái này tư thế cái này ăn mặc. Thế mà càng giống là Phật Đà. Quan trọng nhất là. Bộ dáng thế mà cùng Trần Tiêm Tiêm giống như đúc. Nữ Phật Đà đúng A Trần Tiêm Tiêm có chút kiêu ngạo mà nói ra. Đây là ta mấy ngày này thành quả nghiên cứu. Vốn là còn chút không tự tin. Nhưng nếu sư huyên cũng là đi được con đường này. Vậy đã nói rõ làm như vậy là có tính khả thi cho nên ta quyết định gọi nó vô lượng tiêm tiêm Phật. Thế nào êm tai Trần Khuyên địch. Ta không muốn làm thủ tịch chân truyền rồi 42 chương ba con đường phía trước phương hướng có quan hệ vô lượng tiêm tiêm Phật sự tình. Trần Khuyên Địch cùng Trần Tiêm Tiêm cẩn thận tham khảo một phen. Nói thật, bất kể là Khuyên Địch Nam Mô Gát Linh Gung Bồ Tát, vẫn là Trần Tiêm Tiêm vô lượng Tiêm Tiêm Phật. Bị Phật môn thấy được chỉ sợ đều sẽ tức dẫn đến nhất Phật xuất thí. Nhị Phật Thăng Thiên. Cái này thật sự là một loại to lớn vũ nhục. Nhưng không có cách nào. Hai người đều là xuất ra một nửa, Phật Pháp tu nửa ngày tự nhiên tu thành bước này vượt bộ dáng Mà Trần Tiêm Tiêm bên này trao đổi xong. Lạc tương tư. Dương Trùng. Doanh Phượng Tiên lại từng cách nhảy ra ngoài. Trần Khuyên Địch liền Thuận Tiện cũng sút các nàng cùng một chỗ cắt tỉa một lần riêng phần mình võ đạo Mà sự thật chứng minh. Nhân vật chính Trung Quy là nhân vật chính. Doanh phượng tiên mặc dù lấy bái hỏa giáo nhị nguyên nhất khí chân thần bảo điển làm cơ sở nhưng đã gần như cực hạn. Chỉ thiếu chút nữa liền có thể từ môn này võ công tuyệt thế bên trong siêu thoát mà ra. Nàng võ đạo cuối cùng âm dương. Đã có sinh sôi không ngừng ý cảnh. Cũng có âm dương chia cắt không có gì không chảm hung lệ. Lạc tương tư thì là đem sở trường đi tới cực hạn. một môn diệt thiên tuyệt địa thất đại nhịp bị nàng hoàn toàn nắm vững thậm chí lại có thôi diễn ra để bát nhịp xu thế bất quá không biết vì sao lạp tương tư lại muốn đem cái này để bát nhịp mệnh xanh là hoàng đao đoạt ái kết quả bị trần khuyên địch kiệt lực khuyên can trở về dương trùng thì là tại tiểu yêu trợ giúp phía dưới hoàn toàn nắm giữ yêu hoàng đạo dựa vào tạo hóa viêm thần kỵ Nàng thậm chí không cần phải mượn máu tươi của yêu thú Liền có thể tùy tiện mô phỏng ra đủ loại yêu thú ưu điểm Cũng đưa chúng nó hóa làm một thể Mà hiện tại nàng chính hướng về mô phỏng thần thú phương hướng tiến lên Nói tóm lại Ba quát trần tiêm tiêm ở bên trong bốn vị nhân vật chính Từng cách đều trên võ đạo suy nghĩ khác người Đi ra trói sáng một bước Lấy trần khuyên địch ánh mắt đến xem Các nàng nếu là cùng mình cùng một cảnh giới lời nói, mặc dù không có khả năng đánh thắng mình, nhưng mình muốn đánh thắng cũng sẽ vô cùng khó khăn. Nhưng nếu như tứ nữ liên thủ, Trần Khuyên Địch cảm thấy khả năng mình liền cần sớm làm chạy trốn. Không đúng, Trần Khuyên Địch hiện tại liền cảm thấy mình hẳn là chạy trốn. Sư Huyên tiêm tiêm ngươi áp quá gần phượng tiên tỷ ngươi đang làm cái gì a? tương tư sư mũi nói tóm lại. xuất phát từ đủ loại suy tính trần khuyên địch cuối cùng có thể nói là chật vật trốn ra doanh phượng tiên đệ tử phong khô làm ta sợ muốn chết cái này tiếp xuống nhưng làm thế nào mới tốt a nói thật đều đến nước này trần khuyên địch còn không đến mức hoàn toàn nhìn không ra tứ nữ tâm tư huống hồ mỗi người đều hoặc nhiều hoặc ít đối với hắn biểu đạt hảo cảm nhưng là hỏng ở cách địa phương này Trần Khuyên Địch hoàn toàn không biết nên làm sao lựa chọn. Hết lần này tới lần khác tứ nữ giống như đã đạt thành ý kiến nhất trí bộ dáng, Hoàn toàn không đúc xúc Trần Khuyên Địch. Thậm chí trái lại hợp lại đánh hắn. Lúc này mới làm cho Trần Khuyên Địch mặt đỏ tới mang tay chật vật mà chạy. Đi tìm Long Sư để cùng Lão Thất Phu A. Phật Môn cầm trở về đống kia vinh điển ta còn chưa kịp nhìn đây. Trong lòng cùng một chỗ. Trần Khuyên Địch lập tức thay đổi phương hướng. Hướng về Long Thiên Tứ Thái Thượng trưởng Lão Điện bay đi. Về phần tại sao không đi Long Ngạo Thiên chân truyền để tử phong. Vậy dĩ nhiên là căn cứ vào Trần Khuyên Địch đối Long Thiên Tứ khắc sâu lý giải. Lấy vị này Lão thất phu phong cách. Không có khả năng để bảo bối thân ở không an toàn địa phương. Như vậy vấn đề đến. Địa phương nào an toàn nhất đương nhiên là ta Long Thiên Tứ nhà rồi mà sự thật chứng minh. Trần Khuyên địch quả nhiên không có đoán sai. Vừa đi vào Thái Thượng trưởng Lão Điện. Liền có thể nghe được Long Thiên Tứ liều lĩnh tiếng cười to. Ha ha ha ha hai môn võ công tuyệt thế Một môn sở trường luyện thể. Một môn có thể kéo dài thỏa nguyên. Hơn nữa còn đều là độc nhất vô nhị nguyên bản. Phật môn lần này đến quần cũng không có há há há trần khuyên địch hai mắt sáng lên. Hắn biết gió Long Ngạo Thiên lần này lấy được hai môn võ công tuyệt thế nhưng còn không biết cụ thể công hiệu. Hiện tại xem xét. Lại có một môn võ tông là dùng để luyện thể khổ khổ trần khuyên địch dùng sức tặng hắn một cái. Cắt Đức Long Thiên Tứ cười to. Vốn đang phách lối vạn phần Long Thiên Tứ tiếng cười lập tức đột nhiên ngừng lại. Theo phía sau sắc khá là cứng đờ quay đầu nhìn về phía Trần Khuyên Địch. Tiểu tử thúi. Ngươi tới làm cái gì không có gì. Trần Khuyên Địch rất bình tĩnh mà tiến lên. Ngươi vừa mới nói đến dùng để luyện thể chính là cách nào một bản ta thân là thuần dương cung thay mặt trưởng giáo. Có cần phải giúp ngươi kiểm định một chút. Kiểm nghiệm một lần phán đoán của ngươi có phải hay không chính xác. Giống Long Thiên Tứ mặt lập tức liền đen một nửa. Lời này cho tới bây giờ đều là mình đối với những người khác nói. Lúc nào đến phiên những người khác tự nhủ chẳng lẽ quả nhiên là thiện áp hữu báo báo ứng xác đáng. Không phải không báo thời điểm chưa tới tán sóc mặc dù tâm lý một trận oán thầm. Nhưng Long Thiên Tứ vẫn là rất thức thời chỉ chỉ trên mặt đất để ba huyện kinh thư. liền ba huyện này. Dịch Tân kinh đoán cốt kinh tẩy tuổi kinh trước đó tin không an lão già thối tha kia tà. Cho rằng đây chỉ là bản hạ phẩm võ công tuyệt thế. Không phải hàng cao cấp gì sắc. May ta đằng sau nhìn kỹ một chút. Môn võ công này không chỉ là đơn thuần luyện thể. Nghe danh tử ngươi cũng nhìn ra được. Cùng ngươi tiểu tử thúi này con đường kỳ thật rất sống. Hơn nữa càng hệ thống. Trước dịp cân. Sau đoán cốt. Cuối cùng tẩy tủy. Ba cái hợp nhất về sau. Cơ hồ tương đương tại võ giả bản thân một lần thể chất bên trên thuế biến. Mặc dù là một lần duy nhất. Nhưng không một là bù đắp căn cơ. Tăng lên trên diện rộng sức chiến đấu bí pháp cường đại. Trách không được đệ tử Phật môn phần lớn đều là anh tài. Mọi người đều biết. Đạo Phật ma tam mạc sở dĩ đứng ở trung nguyên đỉnh cao. Không chỉ có ở chỗ hắn cao tầm cường giả thực lực. hắn tầng dưới chót cùng trung tầng đệ tử thực lực đồng dạng là cùng dai bên trong nhân tài kiệt xuất. Trước đó rất nhiều người còn đem cái này xem như là Phật môn có phương pháp giáo dục. Nội tình thâm hậu. Nhưng bây giờ như vậy vừa nhìn. Thuần túy là Phật môn có loại này chuyên môn bồi dưỡng đệ tử bù đắp căn cơ tuyệt thế cấp bậc bí pháp. Cho dù là một lần duy nhất. Luyện qua một lần người liền xem như đầu heo. Cũng có thể trở thành một vị lương tài. huống chi Phật môn thu được đệ tử vốn là sẽ không quá kém. Gặp dược. Năm đó tổ sư làm sao lại không cho chúng ta cũng lưu lại như vậy một quyển võ công. Chờ chờ. Trần Khuyên Địch đột nhiên cắt đứt Long Thiên Tứ phàn nàn. Chiếu ngươi nói như vậy. Đạo môn cùng ma môn cũng có loại này cấp bậc võ công đây. Long Thiên Tứ nhứng mày, sau đó gật đầu một cái, hẳn là dạng này. Ta dựa vào, Trần Khuyên Địch lập tức liền mắng lên tiếng. Đây thật là, đạp phá thiết hài không tìm được, chiếm được lại không uổng thời gian A dịp cân kinh, đoán cốt kinh, tẩy tuổi kinh. Cái này tam vị nhất thể võ công tuyệt thế tác dụng Trần Khuyên Địch trước tiên liền hiểu rõ ra. Loại này bù đắp căn cơ loại hình luyện thể công pháp, có thể nói là cao nhất thối thể tuyệt học. Mặc dù không có khả năng trực tiếp thay thế nó hoàn thành thối thể. Nhưng nghiêm ngặt mà nói. Có thể để cho hắn thối thể độ khó lớn biên độ giảm xuống vốn là lời nói. Lấy trần khuyên địch bây giờ trạng thái. Muốn tiến hành lần thứ hai thối thể có thể nói khó càng thêm khó. Nhưng là có Phật môn cách này ba quyển kinh thư lời nói. Không thể nghi ngờ có thể cho độ khó giảm xuống. Trọng yếu hơn chính là. Cách này ba quyển kinh thư thế nhưng là phi thường toàn diện hệ thống. Thậm chí xính đến đầu lâu rèn luyện đầu một khối Trần Khuyên Địch vẫn luôn không dám luyện. Sợ đem mình luyện thành não tàn. Nhưng là bây giờ không có vấn đề rồi. Có Phật môn nội tình giúp mình đả thông con đường phía trước. Trần Khuyên Địch có lòng tin cấp tốc hoàn thành đầu lâu rèn luyện. chân chính đạt tới bản thân trạng thái đỉnh phong. hơn nữa hướng về lần thứ hai thối thể phương hướng tiến lên mà nếu như đạo môn ma môn cũng có tương tự tuyệt học có thể liền là ba lần thối thể cùng bốn lần thối thể đến lúc đó mình còn không nhất phi trùng thiên đây quả thực là trời cũng xúc ta trong chớp nhoáng này trần khuyên địch thậm chí có loại cấu kết đại càn lại đi bát cảnh cung cùng minh giáo tổng đàn đánh một trầu xúc động Ta không muốn làm thủ tịch chân truyền rồi 42 chương bốn không đến cuối cùng ai biết sẽ như thế nào. Trần Khuyên Địch là một cái giảng đạo lý người. Càng là một cái người hiểu chuyện. Cho nên cái gọi là cướp đoạt minh giáo cùng đạo môn. Cũng chính là như vậy suy nghĩ một chút. Trên thực tế trừ phi hắn đột phá đến kích toái mệnh tinh. Bằng không hắn nhưng không có can đảm đó. Phải biết cái này cùng Phật môn là hai việc khác nhau. Đầu tiên, Phật môn cùng thuần dương cung quan hệ không tốt, hơn nữa phi thường không tốt. Thuần dương cung mượn phù đồ tháp, không đúng. Mượn thuần dương kim tháp danh nghĩa tiến công Phật môn, có thể nói là sư xuất hữu danh. Đại càn cũng có thể phi thường thuận lợi dính vào. Hơn nữa những người khác cũng muốn nhìn Phật môn chây cười, lúc này mới thành công. Nhưng là... Chuyện giống vậy phóng tới đạo môn cùng minh giáo trên người liền không đáng tin cậy. Đầu tiên là đạo môn. Dùng không tranh huyền thế để hình dung khoảng thời gian này đạo môn có thể nói là một chút cũng không sai. Mà nếu như Trần khuyên địch cùng Đại Càn tiếp tục tiến tông không tranh huyền thế đạo môn, vậy liền sẽ cho ngoại giới một cái tin tức. Đại Càn rốt cuộc bắt đầu cùng tông phái giới huyết tử chiến một trận. Kể từ đó Vốn là còn mấy phần hòa hoãn đường sống quan hệ triệt để sập bàn Đạo môn bát cảnh cung trực tiếp liền sẽ trở thành đại càn cùng tông phái giới ở giữa đại quyết chiến Mà đây tuyệt đối là đại càn không muốn nhìn thấy Hơn nữa đến lúc đó trí cường giả bay đầy trời Trần Khuyên Địch cũng không có lòng tin có thể còn sống sót Mà Minh Giáo lại là một cái khác tình huống Bởi vì Minh Giáo hiện tại một lần nữa xuất thí Còn đem mình và Tân Triều Đại Chu Khóa lại ở cùng nhau Trở thành một cái chân chính bên ngoài phản kháng Đại Càn Và lại mặt chữ thực lực có cùng Đại Càn đối nghịch chủ cột thế lực Mà mọi người đều biết Phản Càn là cả công phái giới cùng thế gia giới chung nhận thức Kể từ đó Làm minh giáo bị Đại Càn tấn công thời điểm Thế lực khác cũng tuyệt đối sẽ không để đó mặc kệ Liền xem như trước đó vừa mới bị hạ khắc thủ Phật Môn cũng sẽ đem ủy khuất đánh nát sang hướng trong bụng nuốt sau đó viện trợ minh giáo bởi vì cái này tượng trưng cho toàn bộ tông phái giới lợi ích nói ngắn gọn ai cũng không thể đánh a thực sự là gặp việc. trần khuyên địch gãi đầu một cái có vẻ hơi tiếc nuối mà một bên long thiên tứ cũng là ngầm hiểu nói đúng vậy a như loại này thu hoạch lớn cũng không phải mỗi năm đều có Hai vốn võ, công tuyệt thí, phải biết chúng ta thuần dương cung cũng chỉ có ba huyền Phật môn một tòa tàng kinh lâu thì có hay Nếu có thể đoạt đạo môn cùng minh giáo, ta thuần dương cung khẳng định vô địch thiên hạ. Nói nhàm, Trần Khương địch lấy lại tinh thần, cho tha hổ suy nghĩ tương lai long thiên tứ một cách liếc mắt. Muốn hắn có bản sự mang theo thuần dương cung người quang minh chính đại đi cướp đoạt đạo môn còn có minh giáo. cái kia không cần những cái kia phó công tuyệt thế thuần dương cung cũng là vô địch thiên hạ long thiên tứ lời này một chút giá trị đều không có mà đổi thành một bên long ngạo thiên đã ngăn không được mắt trắng giã mẹ nó một già một trẻ này hai vị thuần dương cung bây giờ quyền lợi trung tâm nhìn qua như vậy không có yên lòng đây nhất là trần khuyên địch trước kia còn cảm thấy trần khuyên địch trí kế vô song Nho ngã hiện hòa, Thời khắc mấu chốt lại bá đạo vô cùng Kết quả mình đi ra ngoài một chuyến trở về sau Làm sao cảm giác Trần Khuyên Địch cùng mình trong ấn tượng không giống nhau lắm Tác phong hành vi từ đủ loại trên ý nghĩa đều hướng về nhà mình ra ra phương hướng dựa sát vào Gặp vượt Nhất định là nhà mình ra ra ảnh hưởng đến Trần Khuyên Địch trước kia Trần Khuyên Địch nhiều bá khí A cái gọi là gần đèn thì sáng gần mực thì đen trần khuyên địch trở thành bộ dáng bây giờ nhất định đều là ra ra sai long thiên tứ nhìn xem không biết vì sao đột nhiên hướng mình trợn mắt long ngạo thiên long thiên tứ lâm vào thật sâu nghi hoặc bên trong gặp duyệt nhà mình tôn tử có vẻ giống như cùng mình không thân trước kia rõ ràng đều muốn mình ôm một cái hai tử a trưởng thành liền không thể yêu a Long thiên tứ tràn đầy cảm xúc lắc đầu Mà long ngạo thiên thì là lòng có cảm giác bỗng nhiên dùng mình một cái Cùng lúc đó Tây vực xa Trì Quốc Đã từng ở vào xa Trì Quốc dưới đất Đại Chu âm đô Bây giờ cả khối nổi lên Phá đất mà lên Phản phất tượng trưng cho ngày xưa sụp đổ Đại Chu Bây giờ rút cuộc dục hỏa trùng sinh đồng dạng Ngày xưa rộng lớn Đại Chu Đế Đô trải qua ngàn năm cực khổ Bây giờ rốt cuộc một lần nữa sừng sững tại dưới ánh mặt trời Mà ở âm đô tường thành bên trên Hoành xương thái tử một thân trường bào màu đen Chắp tay sau lưng ngắm nhìn trung nguyên phương hướng Thật lâu hoa đi Mẹ chứng Gió thổi có chút mát mẻ, Hoành xương thái tử một bên hùng hùng hổ hổ phàn nàn nói Một bên quay đầu nhìn về phía âm đô bên trong cảnh tượng Cả tòa âm đô lúc này đã không còn trước đây loại âm trầm vượt khí bộ sáng Ngược lại một lần nữa để lộ ra mấy phần thỉnh thế vương triều vốn có đế đô khí tượng. Người đến người đi. Nối liền không dứt sát nhập Tây vực chư quốc về sau. Đại chu mặc dù không có khả năng cùng ngày xưa chúa tể trung nguyên thời điểm đánh đồng với nhau. Nhưng quả thật đã gọi là một cách đại quốc. Hoàn toàn có thể cùng Tây vực 36 quốc trong liên minh an tức. Lâu làn, xa sự, ba cái Tây vực đại quốc đánh đồng với nhau. Nhưng vấn đề là chân chính người Trung Nguyên quá ít a. Bên trong âm đô mặc dù nhân khí cường thịnh, nhưng phần lớn đều là Tây vực các nước người. Trên thực tế có Trung Nguyên huyết thống quốc người mặc dù không có khả năng nói không có, nhưng rất ít. Đều là đại Chu bản thân tại ngàn năm trước sụp đổ trước mang ra ngoài dòng chính. Cùng tuyệt đại bộ phận tân triều quốc dân so sánh trung quy là số ít. Cũng tạo thành một vấn đề rất nghiêm trọng. Cứ việc đại Chu đánh ra khôi phục trung nguyên cờ hiệu. Nhưng là bộ hạ đại quân lại căn bản là Tây vực dị tộc người. Đây đối với tôn trọng chính thống trung nguyên mà nói không thể nghi ngờ là không thể tiếp nhận. Mặc dù bây giờ tôn phái giới cùng thế gia xuất phát từ đại càn áp lực. Đối tân triều có thể nói là ủng hộ mạnh mẽ. Nhưng chờ đại càn sụp đổ Tân triều ngược lại sẽ trở thành những người khác cách đinh trong mắt liền hiện tại tân triều lớn nhất chỗ dựa Minh giáo đến lúc đó đều không nhất định sẽ tiếp tục đứng ở tân triều sau lưng Đại chu muốn chân chính phục quốc Cho nên tại Hoàng Sương Thái Tử xem ra độ khó cực cao Thậm chí chỉ có một chút hy vọng sống Bây giờ cảnh tượng phồn hoa Tại Hoàng xương Thái Tử xem ra càng giống là liệt hỏa hừ dầu, hầu, Hoàng xương Thái Tử lắc đầu. Nếu như có thể lời nói, hắn vẫn là càng vi vọng có thể để đại chu tiếp tục ẩm nút. Chờ Trung Nguyên chân chính loạn lên về sau lại nghĩ biện pháp xuất thí. Nhưng hắn quyết định không được. Chân chính làm quyết định là của hắn phụ hoàng. Đại chu hoàng võ đế, mà bây giờ tân triều tai họa ngầm. Hoàng xương thái tử tin tưởng phụ hoàng cũng nhìn ra được. Chỉ là cùng bảo thủ hoàng xương thái tử so sánh. Hoàng võ đế thái độ càng thêm cấp tiến. Hắn cũng biết hy vọng không lớn chỉ có một chút hy vọng sống. Nhưng hắn nguyện ý đi cược một chút hy vọng sống. Cũng được. Trung quy là ta quá yếu. Nếu là ta đủ mạnh. Nếu là ta đại chu đủ mạnh. Cần gì phải nhìn người khác sắc mặt hoàng xương thái tử hít sâu một hơi. Lại nâng lên đầu thời điểm, ánh mắt đã một lần nữa trở nên kiên định chấp nhất. Tính cách của hắn nhìn như bá đạo, nội tại lại là có chút không quả quyết. Nhưng nếu là làm ra quyết định, vậy hắn cũng sẽ không hối hận. Không đi đến cuối cùng ai biết sẽ như thế nào nói hay lắm. Lặng yên không một tiếng động ở giữa. Đại chu hoàng võ đế cái kia thân ảnh cao lớn liền xuất hiện ở hoàng sương thái tử sau lưng. Sắc mặt vẫn như cũ mang theo phụ thân đặc thù trang nghiêm. Không đến cuối cùng ai cũng không biết sẽ như thế nào. Hoành võ đế vỗ vỗ hoàng xương thái tử bà vai, lắc đầu đừng để ta thất vọng. Ngươi là đại chu thái tử. Ta tin tưởng ngươi sẽ làm ra lựa chọn chính xác. Ta không muốn làm thủ tịch chân truyền rồi 42 chương năm thân thiết thuần dương vạn thọ cung. Trần Khuyên Địch đang thí nghiệm dịch cân kinh đoán cốt kinh tẩy tuổi kinh ba quyển này Phật môn kinh điển hiệu quả. Uống a trong tiếng hít thở. Trần Khuyên Địch trong miệng một đoàn nhiệt khí phun ra. Trong trước mắt, nguyên bản còn mang theo vài phần ý lạnh vạn thọ cung bên trong nhiệt độ trong phòng bắt đầu điên cuồng trèo lên. Phàng phất hỏa sơn bộc phát đồng dạng. Trần Khuyên Địch chính chủ càng là giống như một tôn lò lửa lớn. Không ngừng hướng ra phía ngoài tản ra hùng hồn nhiệt lực. Âm âm trần khuyên địch mặt ngoài không có động tác. Nhưng toàn thân cơ bắp lại là hơi hơi nâng lên. Cơ bắp kéo theo xương cốt. Xương cốt vô cùng nhỏ biên độ bắt đầu lay động. Phát ra trận trận giòn vang âm thanh. Mà hắn toàn thân cao thấp xương cốt giòn vang nối thành một mảnh. Lại là hóa thành từng đảo từng đảo sung trời lôi minh nổ mạnh. Mà theo này từng đảo từng đảo thể nổi lôi minh thanh âm sần sần biến lớn. Tại trần khuyên địch mi tâm Một đảo kinh quang chợt hiện. Trong đó trong lúc mơ hồ có một tôn bóng người đang đánh quyền. Mỗi đấm ra một quyền. Đều chấn động hư không. phảng phất có vô tận vĩ lực lan truyền ra. Cùng tiếng sấm hòa lẫn. Tổ khiếu huyệt lại xưng được đan điền. Nhân thể ba đại đan điền một trong. Mà cách gọi là nhân thể ba đại đan điền. Đối ứng chính là võ giả ba loại tu luyện pháp. Thượng đan điền ở vào trong đầu lâu. Làm Bách Dương hội tổ chi địa Lục Dương khôi thủ. Nguyên thần ở. Tự nhiên là chủ tu nguyên thần khiếu huyệt. Cực kỳ trọng yếu. Nhân thể vạn trăm khiếu huyệt. Mặc dù nhìn như như trên trời đầy sao đồng dạng không cách nào nắm lấy. Nhưng trên thực tế lại là có mạch lạc mà theo Khiếu huyệt cùng khiếu huyệt tầm đó liền như là trên trời quần tinh Hai bên ở giữa đều tồn tại liên hệ Khiếu huyệt cũng có trọng yếu cùng không trọng yếu phân chia Mà không hề nghi ngờ Tổ khiếu huyệt chính là tương đối quan trọng một trong Mặc dù chỉ là một cái khiếu huyệt Nhưng cùng tổ khiếu có trực tiếp liên lạc khiếu huyệt khoảng chừng 1.199 cái nhiều Chủ yếu phân bố tại đầu đầu lâu bốn phía. Nếu là có thể triệt để thắp sáng tổ khiếu. Vậy cách này 1.199 cái tiểu khiếu huyệt cũng sẽ tự động khai thông. Hoàn thành đầu lâu rèn luyện. Thực sự là lợi hại A. Trần Khuyên Địch một bên tiếp tục chấn động xương cốt. Tẩy luyện thân thể. Kích phát mi tâm tổ khiếu. Một bên âm thầm suy tư. Dịch cân kinh. Đoán cốt kinh. Tẩy tuổi kinh Trên thực tế chính là rèn luyện thân thể ba bước Dịch cân kinh điều trị cơ bắp Sau đó cơ bắp kéo theo xương cốt Đoán cốt kinh rèn luyện xương cốt Sau đó xương cốt chấn động Kéo theo cốt tuổi chân huyết Cuối cùng tẩy tuổi kinh đổi nội tại Kích phát tiềm lực của thân thể Vốn dĩ trần khuyên địch khoảng cách thông suốt cũng chỉ có cách xa một bước Bây giờ tại ba huyện kinh thư lôi kéo dưới Trần Khuyên Địch trực tiếp tiến nhập thông suốt trình tự. Không có gì bất ngờ xảy ra. Tổ khiếu huyệt mở ra ở nơi này mấy ngày. Khi đó Trần Khuyên Địch đầu lâu rèn luyện hoàn tất. liền chân chính đạt đến trước mắt trạng thái đỉnh phong nhất. Nếu là lại tăng thêm đô thiên tỏa cùng xích tiêu hiếm. Trần Khuyên Địch thực tình cảm thấy bên trong hỏa luyện kim đan có thể cùng mình đánh chỉ sợ cũng chỉ có hai người. Một cách tự nhiên là kiêu quả Đại tướng Võ Nguyên Hành Một người khác chính là Bắc Nhung Thiên lang A Sử Na Lam Hai người này xem như toàn bộ trung thổ đại thế giới Hai đại đế quốc hỏa luyện kim đan người mạnh nhất Thực lực so tầm thường hỏa luyện kim đan đỉnh cao nhất Không thể nghi ngờ còn phải cao hơn một cái cấp bậc Đương nhiên Dù vậy Trần Khuyên Địch vẫn như cũ rất có lương phục Ngô ăn Không sai biệt lắm Trần Khuyên Địch hít sâu một hơi, chậm rãi đứng thẳng người. Thể nổi tiếng sấm tiêu tán, mi tâm tinh quang cũng dần dần ẩm nấp. Nhưng đó cũng không phải thu công, mà là hắn chủ động đem những gì tưởng này thu liếm. Trên thực tế hắn vẫn còn ở rèn luyện tổ khiếu huyệt. Chỉ là không bị ngoại nhân biết mà thôi. Đúng lúc này, nha lão để Trần Khuyên Địch bên hôn hoàng thành tư lệnh bài đột nhiên phát sáng lên. Đại Cản Thánh Thượng quen thuộc thanh âm tử lệnh bài bên trong truyền ra. Mang theo vài phần thần thanh khí sảng. Tu luyện được thế nào không có chuyện đến chuyến Kim Loan Điện. Ta bên này có chuyện muốn cùng ngươi nói. Cùng trước kia khác biệt. Đổi lại trước đây mà nói Trần khuyên Địch khẳng định hấp tấp liền chạy tới. Nhưng là bây giờ. Vừa nghĩ tới chính mình cũng thành con tư sinh Trần khuyên Địch liền đối Kim Loan Điện có loại cảm giác bài xích. nhưng nghĩ tới đại càn thánh thượng bây giờ tình cảnh thật sự là không có cách nào rời đi kim loan điện trần khuyên địch cũng chỉ đành thở dài trả lời chờ một chút ta liền tới đây thuận tiện nhấc lên là cái gì đại càn thánh thượng ngữ khí lộ ra rất bình thản tây vực xảy ra vấn đề a trần khuyên địch khẽ trao mày tây vực Đây là trần khuyên địch tại sao khi xuyên việt số rất ít sẽ để cho hắn cảm thấy khó chịu hai chữ. Bởi vì vừa nhắc tới cái này, hắn liền sẽ không tự chủ được nhớ tới ngày xưa tiêu thành kinh lịch. Dù là hiện tại hắn đã nghĩ thoáng, nhưng ký ức cùng tình cảm vẫn như cũ không thay đổi. Trong lòng cây gai kia vẫn như cũ tồn tại. Tây vực sao vừa vặn ta gần nhất võ công đại thành. Liền lấy tây vực khai đao. Ý niệm tới đây Trần Khương Địch trực tiếp kích hoạt lên trong tay Hoàng Thành Tư lệnh bài Long khí cuốn lên hư không Trực tiếp mở ra một cái thông đạo Thẳng tới kim loan điện cửa ra vào Đây cũng là nhất phẩm Quan lệnh bài tác dụng Bất luận là tòng nhất phẩm Vẫn là chính nhất phẩm Đều coi là đại càn tầng cao nhất Mà loại quan viên này Có trực tiếp gặp mặt thánh thượng quyền lợi Phần này quyền lợi thể hiện chính là lệnh bài xuyên qua hư không thẳng tới kim loan năng lực mỗi một khối nhất phẩm lệnh bài tất cả đều là đại càn thánh thượng tự tay chế tạo có thể nói miễn là ngươi cầm cái lệnh bài này dù là ngươi chỉ là một người bình thường đều có thể tại trung nguyên sông pha từ thông đạo đi ra đứng hầu tại kim loan điện cửa thì là ti lễ giám đại tổng quản phùng nguyên nhất thân làm đại càn thánh thượng cẩn thần hắn vẫn luôn là cùng đại càn thánh thượng như hình với bóng, mà hắn tu vi ở ngoại giới cũng vẫn luôn là dấu ở mê vụ bên trong, không cách nào nhìn thấy chân thân. bất quá lấy trần khuyên địch bây giờ ánh mắt ca múa nhạc, trần khuyên địch nhích nhích miệng, phùng nguyên nhất nhìn qua là cái ngây thơ chân thành bàn tử, một bầu người hiền lành bộ dáng, vốn lấy trần khuyên địch cảm ứng. Vị này mập mạp thực lực tuyệt đối có đại đảo huyền quang 30 vạn dặm So đại càn bốn vị trọng thần bên trong bắc nhung đại đô hộ trương các còn có phi hùng quân tổng soái nam thần võ đều mạnh. Gặp qua phùng công công. Nhìn thấy Trần Khuyên Địch về sau, phùng nguyên nhất nụ cười trên mặt không thay đổi, hơi hơi bái. Thánh thượng liền tại bên trong. Trần Khuyên Địch gật đầu một cái, chợt đẩy ra đại điện liền đi vào. Nạm vàng mang ngọc kim loan điện cửa. phảng phất chứng kiến đại càn ngàn năm phồn hoa cùng vĩ đại trầm trọng cửa thân Tượng trưng cho đại càn phần này lịch sử trọng lượng Trên cửa bay lên kim long điêu khắc Lộ ra nồng nặc quyền thế, Giống như là tại nói cho tất cả mọi người Nơi này chính là trung tâm của thế giới Mỗi lần đẩy ra cánh cửa này thời điểm Trần Khuyên Địch trong lòng liền sẽ sinh ra từ từ kính ý cùng tán thưởng Đại môn đẩy ra Nhà lão để ngươi tới rồi Đại Càn Thánh Thượng khoanh chân ngồi ở trong điện kim loan sàn nhà bên trên. Trước người để đó một bộ phi thường có hiện đại cảm giác nồi hơi. Trong lò tràn đầy sôi trào nước nóng. Một bên để đó thịt bò, thịt xê. Các loại rau cỏ rất nhiều nguyên liệu nấu ăn. Mà Đại Càn Thánh Thượng đang dùng đũa kẹt lên một khối thịt bò hướng trong nồi xuyến. Có muốn ăn chung hay không ta thật vất vả mới làm ra nồi lẩu. Trần khuyên địch tuyệt. Mặc dù mỗi lần đẩy ra kim loan điện đại môn thời điểm. Hắn đều có sinh ra kính ý cùng tán thưởng. Nhưng khi hắn nhìn thấy đại càn thánh thượng về sau. Hắn vừa mới sinh ra kính ý cùng tán thưởng liền mất giáo. Nhưng không thể không thừa nhận. Cái này thật rất thân thiết. Thế là Trần khuyên địch phi thường quen thuộc theo sát ngồi ở nồi hơi một bên khác. Cho ta đến miếng thịt dê Thả thêm chút rau xanh. Ta không muốn làm thủ tịch chân truyền rồi 42 chương 6 người cách này không đáng tin cậy a trong Điện Kim Loan. Trần Khuyên Địch cùng Đại Càn Thánh Thượng vừa ăn xuyến thịt nồi lẩu, vừa thương lượng quốc gia đại sự. a dễ chịu. Rất lâu trước kia ta chỉ muốn tự mình làm nồi lẩu ăn. Đáng tiếc không thể đồng thủ. Thân làm hoàng đế. Ta ngay cả ngự thiện phòng đều không tốt tới gần. Nếu không lại sẽ bị người khuyên can. nói cái gì có nhục quốc cách nhất là đồng thần tên kia bình thường ăn vụng nồi lẩu ta đều không dám cho hắn biết a đúng thịt xây cho ta đến hai mảnh dạng này a cái kia đúng là thật phiền toái hoàng đế cũng không tiện làm a rau xanh lại cho ta đến một chút được rồi ăn uống no đủ về sau đại càn thánh thượng vung tay lên đem đủ loại nồi lẩu dụng cụ thu vào. Lại dùng cương khí quét dọn một lần kim loan điện Xua tán đi nồi lẩu mùi thơm Lúc này mới một lần nữa ngồi về long ỉ ở bên trên Hai mắt khép lại mở ra uy nghiêm nhân hoàng khí tượng một lần nữa hiện lên Lại biến trở về cái kia uy vũ đại càn thánh thượng Khủ khủ Hiện tại nên nói trước đó có quan hệ Tây vực sự tình Ta liền không phòng vo Tây vực đại đô hộ một bên kia khả năng đã kiên trì không được bao lâu Dạng này a Trần Khuyên Địch rất bình tĩnh gật đầu Ngược lại là Đại Càn Thánh Thượng có chút ngoài ý muốn Ngươi liền không hỏi xem vì sao Tây Vực Đại Đô hộ kiên trì không được bao lâu không phải Trần Khuyên Địch chừng mắt nhìn Tây Vực Đại Đô hộ có thể kiên trì đến bây giờ ta đã thật bất ngờ Chính là Điểm này hắn không có gạt người Trên thực tế lúc trước tiêu thành bị phá thời điểm Hắn tu vi còn không phải rất mạnh Khi đó hắn liền cảm thấy Tây Vực tất nhiên mất vào tay giặc Nhưng để cho hắn ngoài ý muốn là Tây Vực thế mà mạnh mẽ tại vạn lý liên doanh bị phá tình huống phía dưới kiên trì được Đến nay không ngã Giảng đạo lý Trần Khuyên Địch Kỳ thật rất bội phục vì kia đại đô hộ Thực mãnh liệt Phải biết đại càn bây giờ tinh lực kỳ thật có tương đương một bộ phận đều bị tông phái giới cùng thế ra cho phân chia đi ra Ba đại cấm vệ quân tòa trấn thượng kinh. uy hiếp thiên hạ tông phái. Trong nước cửa đại võ hầu liên thủ trấn áp thế xa tư binh. Bảo đảm Trung Nguyên ổn định. Lại càng không cần phải nói còn có Bắc Nhung cái này ngoại địch thăm dò. Ở cái này tình hình trong nước trên cơ sở. trừ đi Bắc Nhung. Phân phối cho Tây Vực. Đông Hải. Nam man binh lực liền có vẻ hơi chóc câm kiến tê. Sơn. u Vinh, Quy, Quy, U, liền xem như áp lực nhỏ nhất nam man. Năm đó kỳ thật cũng có điều động một chút thân thiện đại càn man tộc bộ lạc xem như binh lực bổ sung. Mà Đông Hải cùng Tây Vực, nghiêm ngặt mà nói đều dựa vào bọn chúng trấn quốc lời khí đang chống đỡ. Thật giống như Đông Hải, toàn bộ nhờ thiên công hào trấn áp một phương. Mà khi Đông Hải hạm đội mất vào tay giặc. Thiên tông hào bị đánh bại thời điểm. Đông phương phòng tuyến đối với Đông Hải sâm lấn liền lộ ra 10 phần bất lực. Tây vực tự nhiên cũng sẽ không ngoại lệ. Vạn lý liên doanh chính là Tây vực an ổn bảo hộ. Mà vạn lý liên doanh bị phá. Trên lý luận mà nói phương Tây chiến tuyến cũng hẳn là ngăn không được Tây vực 36 quốc liên hợp tấn công mới đúng. Nhưng trên thực tế. Vẫn thật là chặn lại. Tây vực đại đô hộ trương tử văn. hắn kinh lịch cùng bác đại đô hộ trương tắc tương tự đều là xuất thân quân ngũ chỉ là trương tử văn kinh lịch so trương tắc cái này bản gia còn muốn khúc chiết vô số lần hắn bắt nguồn từ một tí trước sau tại tứ hoang quân đội bên trong cũng làm qua binh hắn tác phong thiết huyết vô tình tôn trọng kỷ luật vốn dĩ hắn đã từng có hy vọng đoạt được bác đại đô hộ vị trí chỉ là cuối cùng trở ngại tu vi Lúc này mới đi đến Tây Vực, mà dạng này một vị thiết huyết đại đô hộ, ở tiền nhiệm trong lúc đó, cơ hồ đem toàn bộ Tây Vực đô hộ phủ đều chế tạo thành một cái kim cương thùng sắt, cùng mặt khác tam hoang khác biệt. Vì luyện binh, Trương Tử Văn cũng không thường xuyên khốn thủ ở trong vạn lý liên doanh, mà là nhiều lần xuất binh giết vào Tây Vực, Tại Tây Vực bên trong 36 quốc song rủi bễ nghễ. Thật muốn nói chiến tranh phát sinh số lần. Tây vực chỉ sợ là tứ hoang số một. Mà ở dạng này một loại hoàn cảnh tạo ra quân đội. Có lẽ ở tu vi bên trên không bằng Bắc nhung tinh nhụy. Nhưng là tại ý chí chiến đấu bên trên. Có Trương tử văn xem như thống soái cùng cọc tiêu. Toàn bộ Tây vực đô hộ phủ tác phong đều là cường ngạnh nhất cùng điên cuồng. cái này cũng là vì cái gì dù là tại vạn lý liên doanh bị phá tình huống phía dưới tây vực đô hộ phủ vẫn như cú ương ngạnh chống cự thậm chí tại có hậu cần bảo hộ tình huống phía dưới mạnh mẽ chặn lại tây vực tám mười vạn đại quân ở trong đó trương tử văn vị này tây vực đại đô hộ công lao có thể nói không thể mai một hắn có lẽ không phải trong võ đạo thiên tài nhưng không hề nghi ngờ là một vị chân chính thống soái Mà tự hỏi tại Tây Vực thất bại một lần Trần Khuyên Địch Đối vị này ngăn cơn sóng dữ Đem sụp đổ Tây Vực chiến tuyến một lần nữa ổn định Tây Vực Đại Đô Hộ là rất có hào cảm Cho nên lần này hắn khó được chủ động mở miệng cần ta đi hỗ trợ sao Tây Vực một bên kia ăn Đại Càn Thánh Thượng gãi đầu một cái Lộ ra có chút xấu hổ Kỳ thật ngươi mới vừa từ Phật môn một bên kia trở về Nên cho ngươi một chút tu chỉnh thời gian Nhưng không có cách nào Ta bên này nhân thủ thực sự có chút không đủ Chương tắc phải trở về chấn thủ bắc đô hộ phủ Võ Nguyên Hanh muốn đi một chuyến đảo môn Lý Đồng Thần còn có một chồng trong nước sự vụ không giải quyết Nam Thần Võ thì là phải đi ra trợ giúp cửu Đại Võ Hầu trấn áp Trung Nguyên các nơi thế ra Trung Quy là một cái thiên hạ Đại Càn mặc dù cường thịnh Nhưng bây giờ gần như thiên hạ đều là phản tình cảnh. Lấy một nhà lực lượng chống lại thiên hạ. Trung quy là quá mức miễn cưỡng Không có việc gì. Trần Khuyên địch sảng khoái phất phất tay chỉ là một cái tây vực. Có gì phải sợ ngô đây? Đại Càn Thánh Thượng Nơ. hừ E. Cơ. Nhích miệng. Liên quan tới cách này. Trước ngươi hẳn là cũng nghe qua a đại chu dư nhiệt cùng minh giáo kết hợp với nhau một lần nữa khởi binh khô cách này a trần khuyên địch gật đầu một cái hắn tại tuần châu Đảo thời điểm xác thực biết được tin tức này có vấn đề gì sao nói đến đại chu trần khuyên địch liền không tự chủ được nghĩ tới kia là cái gì cái gì thái tử còn có hoài nam Đảo đại chiến đúng rồi cái kia đại chu ở nơi nào một lần nữa khởi binh tây vực tây vực a Thuận tiện nhất lên Minh giáo tổng đàn cũng bị xác nhận xuất hiện ở Tây Vực Lần này Minh giáo tựa hồ là bày ra tư thế Hoàn toàn từ bên ngoài ủng hộ Đại Chu liền Minh giáo giáo chủ hiện tại giống như liền tỏa chấn tại Đại Chu bên trong Mà Đại Chu xác nhập Tây Vực mấy cái tiểu quốc Hiện tại chính nhìn chằm chằm đây Ta cho rằng Tây Vực không kiên trì được bao lâu cũng là bởi vì Đại Chu nguyên nhân Ngươi nếu là đi mà nói Ta có 100% tự tin ngươi phải cùng minh giáo còn có đại chu đụng vào. Trần Khuyên Địch. Nuốt một ngụm nước bọt. Minh giáo giáo chủ trước đó chặn đường mình và long ngạo thiên cảnh tượng còn gió mồn một trước mắt. Loại kia hủy thiên diệt địa tiên nhân thủ đoạn cho dù là bây giờ Trần Khuyên Địch vẫn như cũ lòng còn sợ hãi bất quá rất nhanh hắn liền phản ứng lại. Chờ chờ. Kỳ thật mình không cần sợ A Minh giáo giáo chủ một bên kia không phải có ngươi ở trấn áp sao Đại Càn Thánh Thượng Yên lặng rời đi ánh mắt Ui ui ngươi biết Trung Nguyên Tổ Long gần nhất nhiều lần bị thương Tây vực một bên kia lại bởi vì vạn lý liên doanh bị ếp Lòng người bàng hoàng Dẫn đến Tổ Long lực lượng ở bên kia không phải rất mạnh Cái gì căn cứ suy đoán của ta Mặc dù ta cũng có thể đem lực lượng kéo dài đến nơi đó Nhưng không nhất định ngăn được minh giáo giáo chủ. Nói không chừng liền sẽ có một cách vạn nhất. Thăng Trần Khuyên Địch trực tiếp mắng ra. Lão ca ngươi cách này không đáng tin cậy A ta không muốn làm thủ tịch chân truyền rồi 42 chương bảy Long Thiên Tứ phản đối từ Kim Loan Điện trở về sau. Trần Khuyên Địch lập tức mở thuần dương cung toàn viên đại biểu đại hội. Hơn nữa tại cáo chi tất cả mọi người Tây vực tình huống sau. Tuyên bố quyết định của mình. Chư vị, ta dự định đi Tây Vực. Không, ngươi không muốn. Trần khuyên địch thoại âm vừa sức Long Thiên Tứ liền không nói hai lời ngắt lời hắn. Mở cái gì quốc tế trò đùa. Minh giáo giáo chủ ngay tại Tây Vực. Đại Càn Thánh Thượng còn không có 100% nắm chắc ngăn chặn đối phương. Tại cơ sở này bên trên ngươi muốn đi Tây Vực ta xem ngươi đây là đi tìm chết ngoan ngoãn ngốc ở trong Thái Hoa Sơn. Chờ ngươi gích toái mệnh tinh lại đi ra sóng không được sao nói đến đây Long Thiên Tứ vẻ mặt chỉ tiếc xèn sắt không thành thép thân làm thuần dương cung người đứng thứ hai Trần Khuyên Địch Kỳ thật rất nhiều chuyện cũng sẽ cùng Long Thiên Tứ chia sẻ Bao quát bản thân Tu Vi tiến độ Đương nhiên Trong này tuyệt đối không có trào phúng Long Thiên Tứ Tu Vi tiến bộ chậm ý tứ Nhưng bất kể như thế nào Long Thiên Tứ đối với Trần Khuyên Địch Tu Vi hiện tại trạng thái là có một cái thanh tỉnh nhận biết Cho nên hắn mới có thể cảm thấy bất đắc dĩ Hắn thấy Trần Khuyên Địch bây giờ cách kích toái mệnh tinh chỉ có cách xa một bước Tìm được con đường Cũng có tiến bộ phương pháp Thậm chí theo thời gian trôi qua Hắn thực lực không thể nghi ngờ sẽ từng chút một tiến bộ Không cần mấy năm Hắn liền sẽ thực sự trở thành kích quái mệnh tinh trí cường giả Đến lúc đó Ninh Thiên Cơ trở lại Ta thuần dương cung một môn hai trí cường tại trung nguyên đây còn không phải là đi ngang nhưng là thấy vượt chính là Trần Khuyên địch hết lần này tới lần khác liền không đi đường thường Hắn chính là ra thích tại giờ phút quan trọng này khắp nơi đi sóng đổi thành đồng dạng người Đến hắn tình trạng này ai không phải ngoan ngoãn trong nhà bế quan tu luyện nếu không ngươi cho rằng vì sao hỏa luyện kim đan đỉnh cao nhất võ giả không thường thường xuất hiện còn không chính là ngày ngày ở trong nhà suy nghĩ làm sao hích toái mệnh tinh Vì sao vì sao Trần Khuyên Địch liền nhất định phải chạy khắp nơi đây đối với Long Thiên Tứ chất vấn Trần Khuyên Địch nhích nhích miệng Đây không phải đại càn thánh thượng một bên kia cần người trợ giúp sao Dù sao ta một lát cũng không đột phá nổi. Giúp một tay cũng không có gì. Tán sóc Long Thiên Tứ cười lạnh một tiếng. Chợt phảng phất nghĩ tới điều gì. Nhìn xem Trần Khuyên địch biểu lộ lập tức trở nên cổ quái. Ta nói tiểu tử thúi ngươi sẽ không phải thật là đại càn thánh thượng tư. ầm Long Thiên Tứ thoại âm chưa rơi. Cả người liền không giải thích được đằng không mà lên. Sau đó không giải thích được đập ầm ầm vào vạn thọ cung một bên trong vách tường Khủ phụ Thái thượng trưởng lão ngươi thế nào đột nhiên hướng về vách tường đụng tới Không có việc gì sao Long Thiên Tứ Một bên hùng hùng hổ hổ mà nói lấy tạo phản Thời gian này không có cách nào qua loại hình lời nói Long Thiên Tứ một bên che do từ vạn thọ cung trên vách tường bò xuống dưới Mà một bên đào hoa đảo chủ cùng lâm gia lão tổ thì là mắt nhìn mũi, mũi nhìn miệng, miệng nhìn tâm. Bộ dáng tỏ vẻ việc không liên quan đến mình. Tiểu tử thúi, nếu không phải, vậy ta liền muốn hỏi ngươi. Ngươi vì sao như vậy giúp đại càn giảng đạo lý? Mặc dù chúng ta thuần dương cung cùng rất nhiều tông phái đều không hợp nhau. Nhưng chung quy vẫn là tôn phái giới người. Cùng đại càn tiên thiên liền không hợp phách. Nếu như ngươi thật là đại càn thánh thượng cái kia a lời nói Thì cũng thôi đi Nếu không phải Liền không thể không cẩn thận bị qua sông đoạn cầu khả năng Yên tâm đi Trần Khuyên địch khoát tay áo Ngươi nghĩ sự tình sẽ không phát sinh huống hồ ta lần này quyết định đi Tây Phật Cũng không chỉ có đại càn phương diện nhân tố Còn có cái gì Long Thiên Tứ Khiệt Mũi coi thường nói Ta xem tiểu tử ngươi là một cây gân vì đại càn suy nghĩ. Hoàng thành tư đại đô đốc A. Đương triều phòng nhất phẩm quan. Ngươi cũng đừng bị viên đạn bọc đường công hãm sinh. Chủ yếu là minh giáo. An Trần Khuyên địch liếc nhìn đào hoa đảo chủ cùng lâm gia lão tổ. Cuối cùng cho Long Thiên Tứ truyền âm nói. Dịch cân kinh. Đoán cốt kinh. Tẩy tuổi kinh. cái này ba huyền kinh thư giúp đỡ ta rất lớn. Ta cảm thấy đạo môn cùng minh giáo hẳn là cũng có tương tự võ công. Cho nên ta nghĩ đi đem minh giáo cho làm tới. Cách này quan hệ đến ta tiếp xuống tiến bộ. Không phải ta muốn ra ngoài sóng, Mà là có thời điểm. Không đi ra phấn đấu một phen. Làm sao có thể lấy được cơ duyên thái thượng trưởng lão ngươi phải hiểu ta dùng tâm lương khổ a Long thiên tứ. Một lát sau. Long Thiên Tứ mới lần thứ hai truyền âm. Minh giáo võ công cùng loại dịp cân kinh. Đoán cốt kinh. Tẩy tuổi kinh loại kia chuyên môn cho đệ tử tẩy luyện căn cốt trúc cơ võ công không sai. Trần Khuyên địch gật đầu. Hơn nữa nhất định phải là tuyệt thế cấp bậc. Cũng chỉ có cấp bậc này đối ta mới có trợ giúp. Giống như là chúng ta thuần dương cung trúc cơ võ công yếu không ít. Long Thiên Tứ lại là một trận trầm mặc. mà khi trần khuyên địch cảm thấy mình thuyết phục đối phương thời điểm long thiên tứ chính là yên lặng ngẩng đầu sau đó dùng một bộ nhìn đồ đần một dạng biểu lộ nhìn xem trần khuyên địch khuyên địch ạ long thiên tứ chậm rãi mở miệng ngữ khí ngoài ý liệu hiền lành dọa đến trần khuyên địch nổi ra gà lập tức liền dậy chuyện ra sao ngươi ngẫm lại xem minh giáo nếu là có dạng này tuyệt thế chúc cơ võ công Bình thường đều sẽ cho ai dùng cách này còn phải nói trần khuyên địch không chút nghĩ ngợi Đương nhiên là cho nhà mình đệ tử trẻ tuổi đến dùng liền cùng Phật môn một dạng thả Nếu không minh giáo dựa vào cái gì đại biểu ma đạo nhất mạch đạo Phật ma tam mạch tên là võ đạo thánh địa Trên thực tế lại cao cao tại thượng Làm tông phái giới lãnh tụ Dựa không chỉ có riêng là tầng cao nhất thực lực cường đại Đệ tử ưu tú cũng là quá rõ ràng Nếu là không năng lực ép quần hùng Lại như thế nào có thể khiến cho toàn bộ tông phái giới tâm phục khẩu phục như vậy vấn đề đến Ngươi cảm thấy minh giáo hiện tại có mấy vị thiên tri yêu tử Phật môn có huyền lưu ly Đạo môn có chương chính nhất Minh giáo có cái gì ngươi đây không phải nói nhảm sao Trần Khuyên Địch chuyện đương nhiên nói ra Nói đến minh giáo thiên tri yêu tử Bên trong võ đạo tông sư nhân tài kiệt xuất. Có thể cùng huyền lưu ly còn có chương chính nhất sánh ngang tuổi trẻ võ giả. Vậy đương nhiên là... Trần khuyên địch thanh âm im bặt mà rừng. Không sai. Long thiên tứ khói miệng co giật. Không phải chính là nhà ta ngạo thiên sao Trần khuyên địch. Đúng A tạm không nói minh giáo vụn trộm còn có hay không bồi dưỡng cái gì thiên chi yêu tử. Nhưng thả ở ngoài sáng. Có thể tại trung nguyên tuổi trẻ võ giả bên trong đứng hàng đầu. Không phải chính là bây giờ đã trở lại thuần dương cung Long Ngạo Thiên sao phải biết hắn thế nhưng là liền minh hà cáo tử kinh đều tu luyện. Cái kia minh giáo nếu là thật có cái gì tuyệt thế trúc cơ võ công. Long Ngạo Thiên lại không biết mẹ chứng bị đồng bị đồng A ý niệm tới đây. Trần Khuyên địch cả người đều kích động. Phải biết, chỉ là Phật môn tuyệt thế trúc cơ võ công. Tam vị nhất thể kinh thư liền để Trần Khuyên Địch giải quyết đầu lâu rèn luyện cách này đại phiền toái. Mà minh giáo tuyệt thế trúc cơ võ công nếu là cũng có thể đem tới tay. Nói như vậy. Liền xem như kích toái mệnh tinh trí cường giả. Trần Khuyên Địch nói không chừng cũng dám đi lên qua mấy chiêu. Long sư để bây giờ ở nơi nào người tại tàng kinh điện đây. Tiểu tử thúi đừng vội đi qua Long Thiên Tứ cắt đứt Trần Khuyên Địch động tác. Tiếp tục chất vấn Nếu minh giáo tuyệt thế trúc cơ võ công có biện pháp đem tới tay Vậy ngươi còn đi tây vực sao a Trần khuyên địch sắc mặt cứng đờ Ta không muốn làm thủ tịch chân truyền rồi 42 chương 8 thân thể và linh hồn Long sư để sư huyên ta xem ngươi tới rồi ầm ầm tàng kinh điển bên trong Đang chìm thấm trong tu luyện long ngạo thiên đưa tay liền một quyền đánh vào đột nhiên xông vào Trần khuyên địch trên mặt Bất quá Trần Khuyên Địch là ai một tấm da mặt dày đến chết người. Thậm chí thể nổi khí huyết cổ động. Ngược lại là Long Ngạo Thiên bị phản chấn đến té bay ra ngoài. Trần Khuyên Địch Long Sư để tê nghe Trần Khuyên Địch hòa án thân thiết thanh âm. Long Ngạo Thiên nổi da gà lập tức liền dậy. Vẻ mặt chán ghét nhìn xem mặt tươi cười Trần Khuyên Địch. Gặp vượt cách này buồn nôn cười quái gì ra hỏa là ai trần khuyên địch không có khả năng trong lòng ta trần khuyên địch thế nhưng là thuần dương cung thiên chi yêu tử. Như mặt trời đồng sản cơ nguyệt lăng không. Vô địch đương đại. Chấn áp một đời tuyệt thế thiên tài. một Thân tu vi dẫn trước người đồng lứa không chỉ một cấp bậc. Tại thuần dương cung nguy cơ thời điểm lấy sức một mình chống lên thuần dương cung nam nhân. mới không phải trước mắt cái này đáng chết biến thái áp áp á long ngạo thiên mặt dù trên sinh lý đã minh bạch nam nhân ở trước mắt chính là trần khuyên địch nhưng trên tâm lý lại sống chết không nguyện ý tiếp nhận hiện thực này thậm chí trực tiếp rút đao Cơ lấy ma đao hướng về phía trần khuyên địch liền bổ tới sau đó tại tấm kia cười quái gì khuôn mặt bên trên đánh ra từng đảo từng đảo kịch liệt ánh lửa mẹ nó không phá phòng Mà lúc này, Trần Khuyên Địch cuối cùng mới phản ứng lại. Không đúng. Ta cười đến như vậy hòa án thân thiết. Vì sao Long Sư Đệ muốn ra tay với mình chẳng lẽ là hắn đã biết rõ ta muốn đòi hắn võ công cũng phải. Mình làm như vậy ít nhiều có chút không tử tế. Nhưng đây cũng là không có biện pháp a Long Sư Đệ. Trần Khuyên Địch nơ. hừ Em. Cơ. Nhích miệng. Hắn vẫn là một giảng đạo lý người. đồng giá trao đổi chính là hắn lời răn. bỏ ra cái gì có thể có được cái gì. thật giống như trước đó hắn đối phó tần gia cùng phật môn thời điểm. hắn bỏ ra võ lực. liền được phật môn dinh văn cùng tần gia bảo tàng một giảng. đương nhiên, đó là đối với địch nhân mà nói đối người mình liền muốn giảng một loại khác đạo lý. như vậy đi. long sư Đệ. ta nhìn ngươi tu vi khoảng cách hỏa luyện kim đan cũng chỉ có cách xa một bước, ngươi giúp ta một tay, quay đầu sư huyên ta tự mình vì ngươi diễn võ, giúp ngươi đột phá hỏa luyện kim đan thế nào? Long ngạo thiên, trầm mặc một lát sau, Long ngạo thiên mới trầm rãi mở miệng nói, ngươi muốn ta giúp ngươi đúng à? giúp ngươi ta giúp ngươi Long ngạo thiên thấp giọng lẩm bẩm chốc lát, đột nhiên ngẩng đầu. Hai mắt phảng phất bị đốt đồng dạng vào bắn ra ánh sáng trói mắt Cả người đều phấn chấn tinh thần lên ai ra Trần Khuyên Địch lại để cho mình giúp hắn có lẽ xem như người trong cuộc Trần Khuyên Địch rất khó lý giải Long Ngạo Thiên ý nghĩ Nhưng sự thật bên trên Long Ngạo Thiên đối Trần Khuyên Địch cảm giác một mực là phi thường phức tạp Nhất bắt đầu thời điểm Hắn không phục Trần Khuyên Địch Bởi vì hắn cảm thấy mình có năng lực cùng Trần Khuyên Địch đánh đồng với nhau. Thậm chí vượt qua hắn. Nhưng là kỳ quái là. Trần Khuyên Địch người này từ mấy năm trước đột nhiên liền nhất phi trùng thiên lên rồi. Lúc trước Long Ngạo Thiên bất quá là một chiêu kém bại bởi Trần Khuyên Địch. Kết quả chờ hắn lần thứ hai chuẩn bị hoàn toàn. Dự định khiêu chiến Trần Khuyên Địch thời điểm. Thế mà hoàn toàn không phải là đối thủ. Kinh khủng nhất chính là, dù là về sau hắn kỳ ngộ vô số, thậm chí bị ếp gia nhập ma giáo, thân mang ma chủng, tu vi một bước lên trời. Hắn vẫn là mẹ nó đánh không lại Trần Khuyên Địch trúc tà đối long ngạo thiên mà nói. Trần Khuyên Địch hình tượng từ nguyên bản một cách có thể vượt qua người đồng lứa, biến thành một cách có chút khó vượt qua người đồng lứa, lại đến một cách gần như không có khả năng vượt qua người đồng lứa. Cuối cùng trở thành căn bản không giảng đạo lý quái vật. Chỉ dùng ngắn ngủi mấy năm. Nếu như nói thuần dương cung trong hàng đệ tử có ai đối Trần Khuyên Địch nhất có lòng tin lời nói. Long Ngạo Thiên tuyệt đối có thể đứng hàng hàng đầu. Bởi vì hắn chính là Trần Khuyên Địch đã đặt chân A. Tại kiêu ngạo Long Ngạo Thiên xem ra. Đương thời người trẻ tuổi không mấy cái có thể cùng hắn sánh ngang. Liền xem như thế hệ trước. So với hắn lợi hại cũng có thể đếm được trên đầu ngón tay Mà Trần Khuyên địch có thể so sánh hắn mạnh Vậy hắn trấn áp một đời Không đâu địch nổi không là đương nhiên sao nói cách khác Tại Long Ngạo Thiên xem ra chính là Thiên Lão Đại Địa Lão Nhị Trần Khuyên địch Lão Tam Ta Lão Tứ loại này thuận vị quan hệ Tại Long Ngạo Thiên trong lòng cơ hồ là làm bằng sắt bất động chớ nói chi là về sau Trần Khuyên Địch còn giúp hắn thoát ly ma giáo trói buộc Cái này khiến Long Ngạo Thiên đối Trần Khuyên Địch giác quan càng thêm phức tạp Trước đó hắn mang theo dự ảnh đi tàng kinh lâu Có một bộ phận rất lớn cũng là bởi vì cái này Nên nói như thế nào đây Long Ngạo Thiên muốn chứng minh một chút Hắn không phải không có một xíu tác dụng phế vật Dù là ngươi Trần Khuyên Địch so với ta ngưu bức Ta Long Ngạo Thiên cũng là có thể giúp. Kết quả để Long Ngạo Thiên đánh bại chính là. Đến cuối cùng hắn vẫn không thể nào giúp một tay. Ngược lại cho Trần Khuyên Địch kéo lùi về. Thiếu chút nữa thì bị người bắt được. Cho nên trong khoảng thời gian này trạch ở trong tàng kinh điện. Chính là vì tích lũy một đợt. Sau đó đột phá hỏa luyện kim đan. Tốt chứng minh mình. Nhưng là bây giờ. Trần Khuyên Địch thế mà cùng mình nói. Cần ta gặp rượu Trần Khuyên Địch cần ta hỗ trợ khi rút cuộc hoàn toàn lý giải điểm này về sau Long Ngạo Thiên một con diều xoay người liền từ trên mặt đất lật lên Nói đi sông pha khói lửa không chối từ Trần Khuyên Địch Ca múa nhạt Xem ra Long Thiên Tứ yêu cung giáo dục làm được rất tốt sao Chính mình cũng còn chưa nói đến cùng cần trợ giúp gì đây Long Sư để liền ôm đồm nhiều việc nhận lấy có thể thấy được long sư để đối thuần dương cung tình cảm vẫn là vô cùng thâm hậu nha tốt nếu dân tâm có thể dùng làm sao sầu thiên hạ bất bình hảo huyên để trần khuyên địch một nắm chắc long ngạo thiên hai tay cả khuôn mặt đều nhích lại gần trước ngươi không phải tại minh giáo làm qua một đoạn thời gian thiên kiêu sao minh giáo giáo chủ liền minh hà cáo tử kinh đều cho ngươi Vậy khẳng định cũng cho ngươi minh giáo trúc cơ công pháp a có phải hay không tuyệt thế cấp bậc ấy long ngạo thiên chừng mắt nhìn. Nghĩ nghĩ. Chợt gật đầu. Xác thực. Bản kia phó công hẳn là tuyệt thế cấp bậc. Phi thường cao thâm. sống như gọi nguyên thủy thiên ma kinh tới. Tốt trần khuyên địch âm điệu tự động kéo cao hơn 8 độ. Còn nhớ rõ không sư huyên ta đối cuốn kinh thư kia có tác dụng lớn. có thể giúp ta tu vi càng tiến một bước a khi nghe minh bạch trần khuyên địch ý tứ về sau long ngạo thiên há mồm sau đó lâm vào không lời xấu hổ nơi này thì không thể không đề cập tới long ngạo thiên năm đó mặc dù gia nhập minh giáo nhưng chính chủ nhưng thật ra là rất bài xích hoàn toàn là bức bách tại minh giáo giáo chủ áp lực bất đắc dĩ mới ủy thân cho tạm gia nhập minh giáo về sau Hắn chân chính tu luyện công pháp cũng chỉ có minh hà cáo tử kinh Còn lại tinh lực đều đặt ở mình ma đao bên trên Về phần trúc cơ công pháp Mặc dù năm đó hắn cũng là thấy qua Nhưng vấn đề là Hắn lúc ấy cực độ bài xích minh giáo một chân một đường Tu luyện minh hà cáo tử kinh đã để Long Ngạo Thiên cảm thấy thân thể của mình phản bội thuần dương cung Nếu là lại tu luyện một môn minh giáo công pháp Có thể liền là liền linh hồn đều phản bội thuần Dương Cung. Kết quả là. Hắn năm đó thật sự chỉ nhìn qua. Hoàn toàn không tu luyện. Xin lỗi. Ta không biết. Nhìn xem lúc túng long ngạo thiên trần khuyên địch cả người ngốc trẻ chốc lát. Sau đó bất đắc dí buông. Không có ý tứ A là sư huyên ta quá kích động. Cũng vậy. Dù sao cũng là minh giáo bảo vật Trấn tông Ngươi cũng không phải minh giáo từ bé bồi dưỡng người Không biết cũng rất bình thường Đây Mặc dù cảm giác trần khuyên địch giống như hiểu lầm cái gì Nhưng vì duy trì mình còn sót lại điểm này hình tượng Long ngạo thiên lựa chọn giữ yên lặng Mà đúng lúc này Ăn các ngươi đang nói cái gì nguyên thủy thiên ma Kinh các ngươi muốn vật kia sao ta có a tư không nứt ra Vô vọng ma tôn thò đầu ra nhìn chung quanh một chút Vẻ mặt thờ ơ nói ra Ta không muốn làm thủ tịch chân truyền rồi 42 chương chín thuần dương cung Người đều không phải là đồ tốt thân làm thuần dương cung tiền thái thượng trưởng lão Một cách chịu đủ thuần dương tinh thần dạy bảo nam nhân Vô vọng ma tôn cùng còn trẻ long ngạo thiên cũng không đồng giảng Long ngạo thiên có lẽ sẽ còn xoắn suýt tại tu luyện được công pháp có phải hay không thuần dương cung Vô vọng ma tôn đây chính là sống ngồi không nghỉ Cũng đừng quên thuần dương cung ở trong võ đảo thánh địa định vị Trung lập Cái gì gọi là trung lập Trung lập chính là đảo môn ta cũng tu Phật môn ta cũng tu Ma môn ta cũng tu Cơ quan thuật ta cũng biết một chút Kiếm pháp đao pháp cũng có xem qua Tinh thần bí pháp hiểu sơ hiểu sơ Hái chúng ra sở trường Cái này cũng là vì cái gì thuần dương cung tàng kinh điện bên trong trên cơ bản võ công gì đều có. Như vậy vấn đề đến. Thuần dương cung là thế nào lấy tới nhiều như vậy võ công chẳng lẽ thuần dương đạo tôn năm đó thật là kỳ tài khoáng thí. Một người khai sáng nhiều như vậy bất đồng loại hình võ công làm sao có thể. Thuần dương đạo tôn mặc dù lợi hại. Nhưng muốn biết nhân loại là có cực hạn. Coi như ngươi không làm người. Cũng chỉ là đổi một cao hơn cực hạn mà thôi. Những vật này nói đến cùng. Còn không phải thuần dương đạo tôn năm đó du lịch giang hồ thời điểm. Từ thân thiết hóa ái giang hồ đồng đảo nơi đó mượn qua đến sao. Cho nên tại vô vọng ma tôn xem ra. Tu luyện minh hà cáo tử kinh chính là thân thể phản bội thuần dương cung xin nhờ. Ta lúc nào tu luyện minh hà cáo tử kinh đây rõ ràng là ta thuần dương cung thuần dương cáo tử kinh nha. Tu luyện nguyên thủy thiên ma kinh chính là linh hồn phản bội thuần dương cung người nào nói ta tu luyện ta thuần dương cung thuần dương thiên thần điển. Cùng ngươi minh giáo có quan hệ gì nói ngắn gọn. Ta tu luyện cái gì không trọng yếu. Chỉ cần ta là thuần dương cung người. Vậy ta tu luyện cái gì? cái đó chính là thuần dương cung. Có vấn đề sao có vấn đề gì lúc trước ngạo thiên nhìn đến thời điểm. Ta mượn hắn thì giác. Cũng đơn giản mở ra Trần khuyên địch ngay cả người mới phản ứng lại Cái này thật đúng là sơn cùng thủy phục nghi không đường Liễu ám hoa minh lại một thôn Nghĩ thông suốt sau trên mặt hắn lần thứ hai nổi lên nụ cười sán lạn Vô vọng tiền bối Quả nhiên vẫn là thân làm thuần dương cung tiền bối Ngài tương đối đáng tin ta Quả nhiên không nhìn lầm ngươi ngươi liền tán sóc a. Đối với Trần khuyên địch thổi phồng Vô vọng ma tôn lộ ra rất chẳng thèm ngó tới. Năm đó phi lăng tên kia cũng ngươi giống nhau. Đều là không gặp con thỏ không thả ung ra hỏa Ta hoài nghi năm đó tàng kinh điện hai đại bí tịch. Ta được đến thổ phỉ bản thân tu dưỡng. Hắn khả năng cầm tới mặt dày tâm đen họp. Trần Khuyên Địch. Tăng hắn một cái. Trần Khuyên Địch chủ động kéo về chủ đề. Cái kia. Vô vọng tiền bối ta thiên ma kinh đâu lời này vừa ra Vô vọng ma tôn lập tức khói mặt giật một cái Nhìn xem Đây mới là một vị hợp cách thuần dương tôn chủ Mở miệng chính là một câu ta thiên ma kinh So sánh dưới long ngạo thiên ở phương diện này giác ngộ vẫn là ít đi rất nhiều a Ý niệm tới đây Vô vọng ma tôn liền liếc mắt long ngạo thiên Mà long ngạo thiên cũng là nuốt một ngụm nước bọt cúi đầu xuống như có điều suy nghĩ đang suy nghĩ cái gì hiển nhiên là có chỗ xúc động cho ngươi vô vọng ma tôn trừng mắt nhìn sau đó tinh thần lực hội tụ trực tiếp hóa thành một quyển hư ảo kinh thư ném cho trần khuyên địch thứ này rất lời hại ma đạo tu luyện nhưng thật ra là nhất hủy căn cơ nhưng nếu là tu luyện môn phó tông này thân thể căn cơ liền có thể đạt tới một loại không ngừng hồi phục trạng thái Minh giáo đem loại này trạng thái thân thể xưng là nguyên thủy thiên ma Nhưng trong mắt của ta Đơn giản chính là một loại nhanh chóng chữa thương thủ đoạn mà thôi Âu a, trần khuyên địch hai mắt sáng lên Ma tôn lời hại như vậy Vậy chẳng lẽ cũng sáng trí ra dạng này công pháp vô vọng ma tôn Mẹ chứng Còn không cho phép lão phu trang cái bức ngươi muốn nói đồng dạng võ công tuyệt thế. Vô vọng ma tôn nói sáng tạo đây cũng là đi ra. Dù sao cũng là kích toái mệnh tinh trí cường giả. Nhưng vấn đề là đây cũng không phải bình thường võ Tông tuyệt thế a Vô vọng ma tôn hoài nghi cách này võ Tông có thể là lúc trước mở ra ma đạo nhất mạch ma tổ sáng tạo ra. Võ giả tu luyện. Thủ trọng căn cơ. Căn cơ chính là thân thể. Thân thể chính là tư chất. Liền xem như tinh thần tu luyện giả. Cũng phải cam đoan thân thể khí huyết rồi rào mới được. Nếu không dùng cái gì đến dưỡng thần mà ma đạo nhất mạc nhất tổn hại đúng là thân thể. Động một chút lại thiêu đốt tinh huyết. Hiến tế một cái tay cái gì. Bởi vậy có thể thấy được nguyên thủy thiên ma kinh loại này cao tốc hồi phục thủ đoạn có bao nhiêu lợi hại. Khủ khủ lão phu đang nghiên cứu không được bao lâu liền sáng tạo ra vậy phải bao lâu nhìn xem trần khuyên địch tha thiết ánh mắt. Vô vọng ma tôn lập tức một trận đau răng Tiểu tử thúi này thế nào cứ như vậy âm hồn bất tán Chờ lão phu hồi phục về sau à Hiện tại trạng thái quá kém Hồi phục đúng a Ngạo thiên không cùng ngươi nói sao Vô vọng ma tôn vẻ mặt chuyện đương nhiên nói ra Ta từ Phật môn một bên kia đem địa tàng Bồ Tát bản nguyện kinh cho thu vào tay Tiếp xuống cần phải làm là bế quan Tư không dưỡng hồn cấu trúc 18 tầng địa ngục chờ ta từ 18 tầng địa ngục thoát thai mà ra về sau ta liền có thể giành lấy cuộc sống mới trần khuyên địch vừa dứt lời trần khuyên địch liền bỗng nhiên kích động xin lỗi vô vọng tiền bối ngài nói tới giành lấy cuộc sống mới đúng còn có thể là cái gì đương nhiên là khôi phục ta nhục thân a không cần đỉnh lấy hiện tại cái này bộ dáng chật vật Mặc dù không có khả năng lập tức trở lại đỉnh phong Nhưng hẳn là cũng có thể hồi phục đến kích toái mệnh tinh trạng thái Tốt trần khuyên địch trọng trọng vỗ tay một cái Vô vọng tiền bối ngươi tốt nhất tu luyện ngàn vạn chớ trì hoãn về sau chúng ta Thuần Dương Cung còn có việc muốn dựa vào ngày đây đúng lúc này Tiểu tử thúi vừa có chỗ tốt chạy so heo còn nhanh hơn Người tuổi trẻ bây giờ á Đều không hiểu cái gì gọi kính già yêu trẻ Rõ ràng vẫn là lão phu cho ngươi ra chủ ý. Hơn nữa ngươi còn không có cùng ta nói đây. Đã có minh giáo công pháp. Ngươi còn có đi hay không tây vượt ta nhưng không để nhị ngươi đi. Long thiên tứ một bên hùng hùng hổ hổ, một bên nhanh chân đi vào tàng kinh điện. Thái thượng trưởng lão. Tây đừng cầm bức này làm người buồn nôn ngữ khí nói chuyện có chuyện nói thẳng. Vô vọng tiền bối bây giờ chuẩn bị bế quan Bế quan kết thúc sau có thể khôi phục lại gích toái mệnh tinh trạng thái Long thiên tứ Nếu như nói đại càn thánh thượng ngoài tầm tay với lời nói Lại thêm vô vọng tiền bối Hẳn là liền không sơ hở tí nào A đến lúc đó tây vực 36 gốc Đại tru Minh giáo đây còn không phải là tùy tiện Chúng ta muốn làm gì thì làm long thiên tứ Dừng một chút Long thiên tứ vỗ tay lớn một cách ta nghĩ nghĩ Trước đó quả nhiên vẫn là phán đoán của ta quá qua loa Khuôn định ngươi đã lớn lên Không phải trước đây cái kia còn cần ta chiếu cố người trẻ tuổi Qua ta thận trọng cân nhắc Ta cảm thấy ngươi ý nghĩ vẫn có chỗ đặc thù Tây vực cái gì đến cũng không phải là không thể đi Có câu nói rất hay Trước khác nay khác Trước đó Long Thiên Tứ phản đối là lo lắng Trần khuyên Địch xảy ra chuyện. Nhưng nếu là Trần khuyên Địch an toàn có bảo hộ. Ai quản tiểu tử thúi này đi đâu đây lão phu còn ước gì mình ở trong thuần dương cung sung sướng đây vậy cứ quyết định như vậy quyết định như vậy đi Trần khuyên Địch cùng Long Thiên Tứ bên này ngươi một cách ta một câu. Trực tiếp quyết định tương lai tây vực hành trình. Mà đổi thành một bên. Vô vọng ma tôn lại có vẻ rất là mờ mịt. Ý gì các ngươi muốn ta làm gì à, hẳn là lại coi ta là thương mà dùng rồi a hồi tưởng lại năm đó mình thời đại đó thuần dương trưởng giáo phi lăng. Còn có bị hắn hổ lộng đến quá khứ. Vô vọng ma tôn đầu tiên là có chút hoài niệm. Chập hung tẩn chập chập lưới. Mẹ chứng. Thuần dương cung người đều không phải là đồ tốt. Ngô ăn. Ngoại trừ ta ta không muốn làm thủ tịch chân truyền rồi 42 chương mười đại càn hồn tây vực bôn lôi quan. Không có chân chính đi tới nơi này chỗ chiến trường. liền vĩnh viễn không tưởng tượng nổi hắn độ thảm thiết. Đây không phải đơn giản mười vạn người. Mấy trăm ngàn người tác chiến. Mà là chân chính trăm vạn cấp bậc siêu cấp đại chiến trận. Có người làm qua thống kê Quân đội vật này. Chỉ cần đạt tới vạn người. Từ chính diện nhìn liền coi là minh mông Mà tới được 10 vạn người Kia liền là giống như đồng dạng Nhưng khi đạt tới trăm vạn người về sau Cả vùng liền hoàn toàn bị biển người cho chất đầy Tưởng tượng một chút Trăm vạn tên lính tại một vùng đất bao la bên trên chém giết, Chỉ là chiến tử binh sĩ trên người lưu lại máu tươi Cũng đủ để hóa thành một mảnh kích thước ngang ngang hồ nước Lại càng không cần phải nói còn có thi thể Tư hải binh khí Thậm chí còn sống binh sĩ trên người cương khí Khí huyết Thậm chí nguyên thần ý chí Nhân gian địa ngục Trừ bỏ bốn chữ này Trần Khuyên Địch không tưởng tượng nổi những người khác hình dung từ Nói làm liền làm Tại xác nhận vô vọng ma tôn có thể đạt tới kích toái mệnh tinh sức chiến đấu về sau Trần Khuyên Địch liền định đến bôn lôi quan quan sát một chút Nếu là có gì cần giúp một tay hắn cũng không để ý sút một tay nhưng khi hắn chân chính đi tới chiến trường bên trên nhưng cái gì cũng cũng không nói ra được tại trăm vạn kích thước chiến trường bên trong võ đạo cường giả tác dụng bị trên phạm vi lớn suy yếu giống như là trong đại dương một chiếc thuyền đơn độc tại trăm vạn binh lính cương khí khí huyết còn có nguyên thần ý chí còn rửa phía dưới mạnh đi nữa võ giả đều bị hoàn toàn áp chế xuống nếu như không pháp chế hợp sĩ tốt bài trừ ác chế, cái kia hỏa luyện kim đan chỉ sợ còn không phát huy ra võ đạo tông sư tu Tô vi, võ đạo tông sư càng là trực tiếp liền rơi xuống thần đàn. tối thiểu trần khuyên địch hiện tại liền có loại cảm giác. nếu như hắn thực đơn thương độc mã xông vào loại chiến trường này lời nói, không có bất kỳ gia trì. Một thân hỏa luyện kim đan đỉnh cao nhất Tu Vi chỉ sợ tại chỗ liền muốn rơi vào hỏa luyện kim đan nhất sơ kỳ Lực lượng khống chế một thành tiêu chuẩn. Đây là hắn nổi tình thâm hậu duyên cớ. Biến thành người khác nói không chừng liền trực tiếp trở thành võ đạo tông sư. Tại loại chiến trường này, võ đạo cường giả cũng chỉ có dựa vào đại quân mới có thể phát huy ra cùng Tu Vi tương xứng thực lực. Âm âm kèm theo nổ dung trời. Bôn lôi quan phía dưới tây vực quân doanh bên trong. Từng đảo từng đảo hỏa cầu đằng không mà lên. Sau đó đập ầm ầm hướng bôn lôi quan tường thành. Mà gần như đồng thời. Bôn lôi quan bên này cũng là dâng lên từng đảo từng đảo cột sáng. Hóa thành màn sáng đem hỏa cầu cho mạnh mẽ cản lại. Công kích hỏa cầu bắn ra một cái tiếp lấy một cái, không có chút nào dừng lại. Mà vô số tây vực binh sĩ thì là bốc lên hỏa cầu cùng mưa tên. Trong tay dẫn theo tây vực loan đao. Ăn mặc giáp ra. Mang theo đủ loại công thành thiết bị liền hướng về bôn lôi quan phương hướng xếp tới. Mà bọn họ đi qua đại địa. Bò qua tường thành. Không chỗ nào không tràn ngập mùi máu tanh nồng nặng. Rất hiển nhiên. Đây đều là bọn họ tiền bối dấu vết lưu lại. Mà ở trên bôn lôi quan. Theo Tây vực đại quân phát động bắn vọt, nguyên một đám người mặc thiết giáp, đem khuôn mặt đều che lại. Trên dưới quanh người ngạo khí ngất trời đại càn quân binh cũng nhao nhao đứng dậy. Trong tay can qua nhắm thẳng vào phía dưới Tây vực binh sĩ, lộ ra hai mắt lộ ra nồng nặng tơ máu. Mà ở những cách này đại càn quân binh ngay trung tâm, thì là một đảo vĩ đại như núi cao lớn thân ảnh. Trên người hắn ăn mặt mặt khác quân binh không khác nhau chút nào áo giáp. Nhưng quanh thân tán phát khí tức lại là những người khác mấy chục lần gấp mấy trăm lần. Chỉ là đứng ở nơi đó. liền tụ tập tất cả đại càn quân binh tinh khí thần. Giống như một đạo lang yên bốc thẳng lên. Tây vực đại đô hộ trương tử văn chư tướng nghe lệnh trương tử văn trường kiếm trong tay sơ cao khỏi đầu. Toàn thân cương khí. Khí huyết. Nguyên thần. Cùng nhau bộc phát. tụ lại bốn phía các binh lính ý chí. Thanh âm vang vọng bát phương. Thề sống chết vừa dứt lời đóng lại đại càn quân coi giữ đồng thời dậm chân điên cuồng mà gầm thép đáp lại. Một giây sau. Ba quát trương tử văn ở bên trong. Trên thành quân coi giữ liền cùng theo khí giới công thành bò lên tây vực đại quân chém giết ở cùng nhau. Bay khắp cả vùng tây vực quân đội giống như là một đạo thao thiên cử lãng. Nhưng Trương Tử Văn cùng binh lính của hắn lại giống như là một đạo bia đá to lớn. Vô luận có bao nhiêu quân địch Đều không thể đem hắn xông phá xếp hung mãnh đến không hề chỉ là đại càn. Tây vực bên này đồng dạng là bỏ hết cả tiền vốn. Hai vệ kim quang lấp lóe. Trực tiếp đằng không mà lên. Rơi vào bôn lôi quan tường thành bên trên. Ngăn cản Trương Tử Văn tiếp tục tàn sát chung quanh Tây vực binh sĩ. hỏa luyện kim đan khí tức đồng dạng cấu kết chung quanh tây vực sĩ tốt, sau đó bỗng nhiên bộc phát ra. vững vàng ngăn tại trương tử văn trước mặt, bọn họ không phải võ giả, mà là tướng soái tại chiến trường bên trên, có thể tạo được tác dụng lớn nhất cũng không phải là võ giả, trừ phi ngươi là kích toái mệnh tinh trí cường giả, nếu không trên chiến trường cũng không bằng có thể cấu kết sĩ tốt lực lượng tướng soái. Nhất là làm sĩ tốt số lượng đạt đến một cách làm cho người giận sôi trình độ về sau Tướng soái tầm quan trọng thì càng cao hơn Nếu không phóng nhãn trung nguyên Vì sao chỉ có đạo Phật ma tam mạch dám chân chính cùng đại càn khiêu chiến Vì sao kiếm tung đao tông những cái này võ đạo thánh địa đều tương đối điều thấp rất nhiều Còn không phải là bởi vì không có chí cường giả Có chí cường giả mới có không nhìn đại quân cơ sở Mà không có cái kia đại càn trăm vạn đại quân nói cho ngươi san bằng liền cho ngươi san bằng hôm nay phá bôn lôi quan vào trung nguyên. Trong vòng ba ngày mặc cho các ngươi cướp bóc đốt xếp. Sau khi về nước hết thảy phong giới một trăm rằm hai vị Tây vực thống soái vừa cùng trương tử văn kịp chiến. Một bên giống dẫn tăng lên sĩ khí. Dù sao đều là lời hứa xuân. Trước hô thổi một chút ngưu bức lại nói. Mà so sánh dưới trương tử văn liền không có nhiều như vậy đạo đạo Trường kiếm hướng lên trời. Đại càn Trấn Tây quân ở đây chúng ta thiên hạ vô địch đúng thế trương tử văn một câu. Bộ hạ đại quân hô ứng như sấm. Tại bởi vì trọng thưởng mà dần dần điên cuồng Tây vực sĩ tốt công kích đến. Thế mà biểu hiện ra tiến hơn một bước điên cuồng. Không cần bất luận cái gì khen thưởng. Cũng không cần bất luận cái gì lời hứa xuân. Trương Tử Văn một câu. Sĩ tốt cam nguyện chịu chết chém giết Tây vực tử chiến thời gian dài như vậy, Chấn Tây Quân thối biến là rõ ràng. Dù sao không thối biến lời nói, Chấn Tây Quân cùng Trương Tử Văn chỉ sợ sớm đã bị đánh chết, mà nếu không có bị đánh chết, vậy dĩ nhiên là hoàn thành trong xương thối biến. Bây giờ Trương Tử Văn cùng Chấn Tây Quân chỉ sợ thả trên chiến trường so bắc đại đô hộ trương tắc đều muốn càng mạnh hơn ba bốn phần dù sao bắc đại đô hộ trương tắc hàng năm tòa trấn bất phá thiên quan có nơi hiểm yếu trấn áp bộ hạ đại quân tố chất tuy cao nhưng không có loại này điên cuồng tố chất nhưng tây vực bên này lại là hàng thật giá thật từ núi thay biển máu bên trong giết ra đến ngõ hẹp gặp nhau dũng giả thắng chính là cái đạo lý này Tận mắt thấy dạng này chiến trường sau Liền xem như Trần Khuyên Địch đều không tự chủ được kích động Đại Càn Đại Càn trong chớp nhoáng này Trần Khuyên Địch phảng phất lại trở về Tiêu Thành cái kia thời điểm Mình ở Tiêu Thành bên ngoài Nhìn về nơi xa Tiêu Thành Thấy được Tường Thành phía trên cái kia lấy một nhà lực lượng độc kháng Tây vực đại quân Tiêu ra Thấy được một mảnh kia rút kiếm hàn quang Nghe được cái kia từng tiếng kiên định có lực tiếng hết phấn nộ Nếu như đem Đại Càn Hoàng Triều Ví von là một cá nhân lời nói Cái kia Đại Càn Thánh Thượng chính là Đại Càn đầu lâu Chống lên một mảnh bầu trời Lý Đồng Thần Võ Nguyên Hanh Nam Thần Võ Trương các mấy người Triều Đình Trọng Thần thì là Đại Càn Tứ Chi ủng hộ Đại Càn Vận Chuyển Trung Nguyên Hảo Thổ là Đại Càn Thân Người là đại càn cơ sở. Vậy lúc này giết đến nội điên đại càn các tướng sĩ, không hề nghi ngờ, chính là đại càn sống lưng đại càn hồn.